Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org, chương 320. Ta là đại ca. Cái gì tiểu gia hỏa ta linh trí hoàn thiện thời điểm, các ngươi vẫn chưa hoàn thiện có được hay không? Theo lý mà nói, ta so với các ngươi lớn. Lăng thiên khó chịu cái này 12 tổ vu lại là so với chính mình trước xuất thí, nhưng là dựa theo kiến thức của mình so những này đơn thuần tổ vu mạnh hơn nhiều. Giờ phút này, hậu thổ bưng bít lấy miệng nhỏ không khỏi nói ra. Làm sao có thể? Lời này vừa ra trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Mấy cái tổ vu nhìn xem hậu thổ kinh ngạc bộ ráng, nói ra. Hậu thổ! Ngươi thế nào? Hậu thổ quay đầu, nhìn xem đại hán này. Đại ca! Tiểu gia hỏa này nói, hắn so với chúng ta sớm khai linh trí, nhưng là một mực không có xuất thí. Cái gì? Ta liền nói tiểu tử này là cái bại hoại, còn không có đi ra đã muốn làm đại ca. Trúc Dung bảo tính tình trực tiếp đi lên. Trúc cửa âm có chút lạnh nhạt, nhìn chăm chú Trúc Dung. Im miệng! Hậu thẩu ngươi hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Theo lý mà nói, chúng ta 12 người xuất thế, đằng sau xuất thế cũng là 12 người. Mặt sau này xuất hiện 12 người, huyết mạch bên trong pháp tắc hẳn là tới gần chúng ta pháp tắc, cũng coi là chúng ta pháp tắc chi nhánh. Nhưng là vẹn vẹn cách này kén máu kỳ quái, không chỉ có lớn hơn nhiều, ẩm chứa pháp tắc càng là khác biệt dĩ vãng. Ha <cười> ha! Lăng Thiên nghe nói như thế ngữ, lạnh nhạt nói ra: "Xem ra các ngươi trong 12 người còn có trí xả. Chúng ta mặc dù là bộ tộc, nhưng là vẻn vẹn huyết mạch giống nhau, nhưng là huyết mạch bên trong ẩn chứa pháp tắc khác biệt. Nhiều như vậy xuất thế người, pháp tắc tổng cộng chia làm 12 loại." Cái này 12 loại chính là dựa theo các ngươi 12 người tới phân chia đằng sau sinh ra người phần lớn đều là các ngươi pháp tắc chi nhánh. Nhưng là ta khác biệt, ta ẩn chứa chính là thời không pháp tắc, cũng coi là thời gian cùng không gian dung hợp. Hiện tại các ngươi hẳn là rõ ràng chuyện gì xảy ra sao. Lời này truyền vang tại cách này chống trải đại điện, đế sang cùng chúc cổ âm liếc nhau đều nhìn thấy lẫn nhau chấn kinh. Trúc Dung không hết nói ra. Ai ra? Thầy không pháp tắc cái này chẳng phải là đại ca cùng nhị ca pháp tắc dung hợp. Chẳng lẽ đại ca cùng nhị ca là hắn chi nhánh? Lời này vừa nói ra, 12 người đều mang kỳ quái. Bất quá lăng thiên tiếp tục nói ra. Không nói đến pháp tắc. Đây đều là không quan trọng sự tình, liền nói chúng ta vô tục đi chúng ta bộ tộc này được xưng hô vu tộc là bàn cổ phụ thần tinh huyết diễn hóa vu một chữ này chính là phía trên quét ngang đại biểu trời phía dưới một đạo hoàng đại biểu đại địa ở giữa một đạo dường thẳng đại biểu cho bất chu sơn ở giữa là người đại biểu cho người đỉnh thiên lập địa sống được đường đường chính chính quang minh chính đại vu chính là đỉnh thiên lập địa người người chính là đỉnh thiên lập địa chi vu Bàn cổ khai thiên tạo hóa sinh linh vô số, vạn tộc san sát, rút đi bản thể, hóa thành tiên thiên đạo thể, liền có thể làm người. Thế nhưng, đa số chỉ là người người mà thôi, chỉ vi khuyết tiểu đỉnh thiên lập địa chi đạo. Vì vậy, bàn cổ huyết mạch rừng rục ra sinh linh, đâu chỉ ước vạn vạn, nhưng mà chỉ có vô tộc có đỉnh thiên lập địa chi đạo, sống được đường đường chính chính không cầu tung hoàng vô địch, không cầu trường sinh bất hủ, nhưng cầu sống được đường đường chính chính, có thể nhô lên sống lưng, liền tựa như bàn cổ vẫn lạc, thế nhưng là sống lưng của hắn vẫn như cũ là thẳng. lời nói chúng ta vu tộc mới là bàn cổ chính tung, cũng là bàn cổ phụ thần trực hệ huyết mạch. các ngươi mười hai người là tổ vu, cũng được xưng hô vu tộc thủy tổ. Lúc đầu ta cũng là tổ vu một thành viên, thậm chí so với các ngươi huyết mạch còn tinh khiết hơn, nhưng là ta hiện tại huyết mạch vẹn vẹn siêu việt đại vu có thể so với tổ vu thôi. Nói tới chỗ này, Lăng Thiên cũng là nhịn không được thở dài. Cái này thở dài, không biết là đang vì mình lừa gạt như thế 12 đơn thuần người, hay là thở dài huyết mạch của mình duyên cỡ. Giờ phút này toàn bộ thạch điện bên trong đã xuất hiện đặc thù biến hóa. Lúc đầu có chút phổ thông thạch điện trong nháy mắt sa hoa bắt đầu. Hòn đá hóa thành đại điện tối tăm mờ mịt hóa thành quang mang vô cùng tổ vu điện bảng hiểu cũng đã khắc họa đi ra. Biến hóa này chính là nương theo lăng thiên lời nói biến hóa. 12 tổ vu kinh hãi nhìn chăm chú cái này nhảy lên kén máu cũng không biết làm sao nói cũng vèn vèn tình táo một chút chút cầu âm nói ra vu tộc nguyên lai chúng ta là vu tộc đỉnh thiên lập địa vu tộc bàn cổ chính tôn xem ra ngươi lại là so với chúng ta ra đời sớm nếu biết được những thứ này chúng ta vèn vèn cảm giác mình là một cách đặc thu chủng tộc nhưng là còn không có thu hoạch được truyền thừa đế sang cũng là gật đầu vu tộc sao bất chu sơn chi đạo Cái này tổ vu điện là phụ thần trái tim biến thành, cái này bất chu sơn chính là phụ thần sống lưng, cũng sẽ chúng ta sống lưng. 12 vu tổ bùi ngồi mãi thôi, bất quá trúc dung thì là nói ra. Cái kia, ngươi làm sao huyết mạch hóa thành loại này hình thái, chẳng lẽ trước ngươi hóa hình ra đến rồi. Trúc dung nghi hoặc cũng là những người khác nghi hoặc Theo lý mà nói, biết được cái này nhiều càng là truyền thừa nhiều như vậy càng là ẩn chứa thời không pháp tắc. Hẳn là so 12 người càng trước xuất thế mới đúng, cũng là 12 người đại ca. Nhưng là làm sao bây giờ còn chưa xuất thế, huyết mạch càng là biến không tinh khiết. Lăng thiên lần nữa truyền âm. Rất đơn giản, chúng ta vu tộc tu luyện nhục thân. Nguyên thần lại bị đại địa chọc khí cho ăn mòn. Điểm này các ngươi cũng rõ ràng, vì vậy ta liền từ bỏ thôn phệ đại địa chọc khí, ngược lại đem thể nội chọc khí cho bài tiết ra. Vì vậy huyết mạch trong cơ thể xuất hiện một chút hao tổn, sau đó huyết mạch trong cơ thể hóa thành siêu việt đại vu gần với tổ vu tồn tại. Bất quá tương ứng, ta cũng lấy được nguyên thần. Nguyên thần? Đây là vật gì? Trúc dung không rõ không có ra ngoài được chứng kiến, cũng không biết nguyên thần là cái gì. Lăng Thiên than nhẹ, các ngươi cũng không biết, các ngươi phải biết không có nguyên thần, khó mà thành tựu đại đạo là được rồi. Bàn cổ phụ thần huyết mạch hóa thành chúng ta vu tộc, nguyên thần phân thành ba hóa thành tam thanh. Không có nguyên thần, liền không thể tu luyện chúng ta huyết mạch bên trong ẩn chứa pháp tắc, không có nguyên thần liền không thể sử dụng thuật thôi diễn. Nếu như các ngươi cố gắng tìm kiếm mạch máu trong người bên trong truyền thừa, liền biết nguyên thần là cái gì. Ta từ bỏ chọc khí, thu hoạch được nguyên thần, nhưng là cũng mất đi tổ vu huyết mạch. Cái này nhất chắc nhất ầm cũng coi là định số. Ta hiện tại không xuất thế, chính là muốn mượn nhờ kén máu tính đặc thù, không ngừng rèn luyện huyết mạch. Tranh thủ mình xuất thế đằng sau, càng thêm tiếp cận tổ vu huyết mạch bất quá ta thông qua nguyên thần thôi diễn có thể biết được hiện tại chuyện ngoài giới phát sinh tình hiện tại ngoài giới càng ở vào tiên thiên tam tộc thế giới cũng chính là long tộc phượng tộc kỳ lân bộ tộc cách này tam tộc tranh bá bên trong như thế chiến loạn ra ngoài quá nguy hiểm huống chi sau khi ra ngoài bàn cổ điện tiên thiên đại trận liền sẽ biến mất đến lúc đó cách này không có xuất thế vu tộc liền nguy hiểm Một phen triệt để chấn trụ mười hai tổ vu. Trong đó Trúc Dung gãi đầu, nói. Trong huyết mạch truyền thừa, lại là có đối với nguyên thần giảng giải. Nhưng là chúng ta căn bản là không tu luyện được. Trúc Cầu Âm cũng là nhẹ gật đầu. Không sai. Chính là như thế, chúng ta vu tộc không thể tu luyện nguyên thần. Đế sang nhìn trăm chú lăng thiên kén máu. Thì ra là thế. Xem ra lúc trước từ bỏ sớm xuất thí, cùng tổ vu huyết mạch thu hoạch được hiện tại nguyên thần. Cố nhiên có chút đáng tiếc, nhưng là thu hoạch được nguyên thần ngược lại là một loại đại thu hoạch. 12 tổ vu đều từ huyết mạch bên trong biết được nguyên thần đặc điểm. Nhưng là biết được đằng sau, lại phát hiện mình không thể tu luyện ra nguyên thần. Vì vậy, những này tổ vu nhìn về phía lăng thiên đều là mang theo cảm khái trong đó hậu thổ thì là cười hì hì nói ra nói như vậy chúng ta ngược lại muốn dạy đại ca ngươi lăng thiên tại gánh máu bên trong cười khẽ nội tâm thì là hỏi thăm luôn hồi đạo nhân làm như vậy không tốt luôn hồi đạo nhân bình thản nói ra có cái gì không tốt vu tộc cường đại như vậy chúng tộc cũng vẹn vẹn trở thành người lãnh đạo mới có thể dẫn đầu vu tộc đi đến chính đồ Không phải ngươi cho rằng bằng vào một cái đại vu có thể có bao nhiêu lời ngữ quyền. Muốn vu tộc không muốn đi bên trên đường xưa, liền cần ngươi đến lãnh đạo. Lăng thiên nhẹ gật đầu biết được nếu như chính mình không quan tâm, vu tộc sớm muộn sẽ trở thành người khác tính toán vật hy sinh. Giờ phút này, Lăng thiên nghe được hậu thiên lời nói. Không sai. Ta xem như đại ca của các ngươi. Cố nhiên huyết mạch không có các ngươi cường đại, nhưng là hy sinh huyết mạch đổi lấy nguyên thần. Có nguyên thần, liền không sợ bị người khác tính toán. Lời này vừa nói ra, 12 người hoàn toàn không có nửa điểm kỳ quái. Đủ loại biểu hiện cách này còn không có xuất thế tồn tại, chính là đại ca của bọn hắn. Bất quá bọn hắn đại ca có nghị lực, vậy mà từ bỏ huyết mạch của mình đổi lấy nguyên thần. Mặc dù bây giờ so với bọn hắn yếu, nhưng là trong tương lai liền sẽ mạnh hơn bọn họ. Khi bọn hắn còn đang suy nghĩ lấy như thế nào đột phá nhục thân thời điểm, hắn liền có thể từ nguyên thần chi đạo đột phá. Mà lại có nguyên thần liền có thể sử dụng tiên thiên linh bảo, cái này tổ vu điện thế nhưng là tiên thiên chí bảo tới, dù sao cái này thạch bàn cổ trái tim diễn hóa. Nếu như trong tay bọn hắn chính là một cái phòng ở. Nhưng là tại lăng thiên trong tay Chính là một cái pháp bảo cường đại Giờ phút này Trúc Cửu Âm liền mở miệng nói ra Đại ca Trúc Cửu Âm mở miệng Đế Giang cũng mở miệng nói ra Đại ca Trong lúc nhất thời 12 người đều là mở miệng Tâm tư đơn thuần 12 tổ vu Chỉ đơn giản như vậy Thừa nhận lăng thiên đại ca địa vị Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả thiển mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 321 Lừa dối tổ vu Tổ vu điện 12 tổ vu hội tụ một đường 12 tổ vu vốn chính là vu tộc thủy tổ Bất quá đối mặt còn không có xuất thế lăng thiên Nhưng không có chút nào bất kính lăng thiên thể nội cũng chảy xuôi vu tộc huyết mạch phải biết lăng thiên thể nội vu tộc huyết mạch hoàn toàn chính là đến từ si vưu tinh huyết si vưu là một tôn đại vu càng là kém chút trở thành tổ vu đại vu vì vậy huyết mạch đến gần vô hạn tổ vu lăng thiên thu hoạch được si vưu huyết mạch càng là tại thời không phong bảo bên trong rèn luyện tiến vào tổ vu điện bên trong trải qua kén máu tinh hóa Hiện tại Lăng Thiên thể nội vu tộc huyết mạch hoàn toàn siêu việt đại vu có thể so với tổ vu. Huyết mạch không sánh bằng tổ vu nhưng là cũng không có chênh lệch bao nhiêu. Bất quá Lăng Thiên có nguyên thần điểm này xa xa siêu việt 12 tổ vu. Giờ phút này Trúc Cửu Âm nói ra. Đại ca! Nói như vậy ngoài giới hiện tại không thể đi ra ngoài. Lăng Thiên tử kén máu bên trong truyền ngôn không sai hiện tại ngoài giới tam tộc đối nghịch càng có người trong bóng tối châm ngoài. đoán chừng không lâu sau đó tam tộc liền sẽ đại chiến hiện tại chúng ta vu tộc xuất thí căn bản cũng không phải là thời cơ tốt nhất là vu tộc đi ra tổ vu điện liền mang ý nghĩa chúng ta vu tộc đi đến một đầu không ngừng chinh chiến con đường con đường này không quay đầu lại cơ hội vì vậy tổ vu điện tiên thiên đại trận cũng sẽ biến mất biến mất đằng sau, những này còn không có thai nghén vu tộc binh sĩ, liền sẽ nhận tổn thương. Chúng ta vu tộc lúc đầu số lượng liền thiếu đi, càng là khó mà sinh sôi. Mặc dù âm dương giao hội có thể thai nghén sinh mệnh mới, nhưng là vu tộc không có nguyên thần, căn bản là khó mà tiếp dẫn âm dương đại đạo, rụng dục ra sinh mệnh mới. Vu tộc muốn sinh sôi hậu đại, trừ phi sử dụng tinh huyết của mình sinh sôi. Hoặc là chính là tìm kiếm một loại có nguyên thần, lại cùng vu tộc tương cận chủng tộc sinh sôi. Lời nói này thổ lộ, 12 tổ vu cũng hiểu biết mình tộc quần tầm quan trọng. Những này thai ngén tại trong huyết trì kén máu, chính là vu tộc tương lai. Thiếu một cách cũng có thể tiếc. Phải biết những này kén máu đều là tiên thiên thai ngén, đều có cơ hội trở thành cường giả, càng là có tăng lên huyết mạch cơ hội. Nếu không đi ra cũng chỉ có thể ở đây bế quan tu luyện Trúc Dung thì là tùy tiện Đại ca Người mới vừa nói qua chúng ta tổ vu không có nguyên thần Liền không thể tiếp dẫn âm dương đại đạo thai nghén sinh mệnh mới Nhưng là chúng ta chỉ cần tìm kiếm có nguyên thần trùng tộc là có thể Lời nói một chỗ Đế sang trong nháy mắt một bàn tay đập tới đi Im miệng Không có nghe đại ca nói nhất định phải tiếp cận chúng ta vu tộc mới có thể thay ngén, chủng tộc khác căn bản lại không được." Trúc Dung gãi đầu, cười cười xấu hổ. Lăng Thiên thì là gật đầu, nói: "Không sai. Nếu như tùy ý tìm một cách tu luyện nguyên thần người, liền có thể dựng dục ra vu tộc, cách này hoàn toàn không có khả năng. Chỉ có thể tìm kiếm tiếp cận vu tộc chủng tộc, mới có thể thay ngén tân vu tộc." nhưng là hiện tại hồng hoang trong trùng tộc căn bản cũng không có đủ loại này tộc tồn tại ta thôi diễn đại đạo tính tới tương lai sẽ xuất hiện một trùng tộc cái trùng tộc này có thể trợ giúp chúng ta vu tộc sinh sôi hậu đại nhưng là sinh sôi đi ra người cố nhiên có vu tộc huyết mạch còn sửng dục ra nguyên thần nhưng là so sánh chân chính vu tộc vẫn còn có chút chênh lệch lăng thiên nói tới chỗ này cũng là mang theo một vòng suy nghĩ cái này thích hợp sinh sôi vu tộc huyết mạch trùng tộc cũng chính là nhân tộc đối với nhân tộc lăng thiên hiện tại cũng không biết như thế nào kể ra nếu như nói yêu tộc là vu tộc đối thủ nhưng là nhân tộc cũng không kém lắc đầu đem tâm tư yên tĩnh lại các ngươi chỉ cần nhớ kỹ vu tộc tu luyện chính là đỉnh thiên lập địa chi đạo bàn cổ phụ thần càng đem đạo này hóa thành bất chu sơn Cái này tổ vu điện ngay tại bất chu sơn bên trong các ngươi không có việc gì có thể cảm ngộ bất chu sơn. vu tộc biết cũng chính là bất chu sơn chi đạo. Nói xong toàn bộ tổ vu điện lập lòe một cố kim sắc quang mang. Quang mang này minh mông đem chọn cái tổ vu điện chiếu sáng. Lăng thiên hơi kinh ngạc. Đây là công đức. Lăng thiên một phen. Biết sấn tới thiên địa công đức. Nhưng lại nhìn kỹ, lại phát hiện không đúng. Cái này công đức vậy mà đến từ Đế Giang. Hiện tại 12 tổ Vũ Tán Đồng Lăng Thiên chính là đại ca, cái này Đế Giang chính là lão nhị. Biết hiện tại Đế Giang toàn thân khí tức ngưng trọng, hiện ra một cỗ đỉnh thiên lập địa chi thế, toàn thân càng là tràn ngập công đức quang mang. Nhìn chăm chú cái này công đức quang mang, Đế Giang ầm ầm hiện ra một tia thống khổ. Chúc cầu âm nhìn chăm chú một màn này, không hết hỏi thăm. Đại ca, đây là có chuyện gì, nhị ca nở rộ quang mang, làm sao lại xuất hiện loại thống khổ này? Lăng thiên tải kém máu bên trong cũng là kinh ngạc. Đây là Tông Đức, càng là đại đạo Tông Đức. Chúng ta Vu tộc vốn chính là bàn cổ phụ thần tinh huyết biến thành bàn cổ phụ thần khai thiên tích địa đối với đại đạo có chỗ tốt. Tự nhiên thu hoạt được minh mông đại đạo công đức, cái này đại đạo công đức xa xa siêu Việt thiên đạo công đức. Mặc dù công đức có thể tăng lên cảnh giới, nhưng là tăng lên nguyên thần cảnh giới chiếm đa số. chúng ta vô tục luyện thể, hấp thu đại địa chọc khí, sau đó đang hấp thu tiên thiên sát khí rèn luyện thân thể. Vì vậy, thể nội tràn ngập minh mông sát khí. Sát khí cùng công đức. Hoàn toàn chính là hai loại đối lập năng lượng. Đế sang vừa rồi dẫn đồng thể nội công đức, lại đồng thể bên trong sát khí va chạm. Đế sang tự nhiên thống khổ. Lăng thiên nói, linh hồn bên trong luôn hồi bàn đã chậm rãi chuyển động. Lục Đạo luôn hồi bàn chậm rãi bay ra kén máu trực tiếp hiện ra hiện tại đế sang đỉnh đầu. Lăng thiên tiếp tục nói ra. Đế sang đem thể nội công đức tất cả đều rót vào lục đạo luân hồi bàn bên trong. Đế Sang nghe vậy, màu vàng quang mang nhận dẫn sắt vọt thẳng hướng lục đạo luân hồi bàn. Cái này công đức đối với những người khác có lớn lao tác dụng, nhưng là đối với Vu Tộc tới nói chính là một loại độc dược. Vu Tộc muốn cường đại chỉ có thể không ngừng rèn luyện thân thể. Rèn luyện thân thể tự nhiên cần hấp thu tiên thiên sát khí sát khí cùng công đức đối lập, vì vậy cái này công đức đối với vu tộc tới nói vốn chính là độc dược. Trách không được, ngày sau vu tộc không ngừng đồ sát, chủ yếu chính là đem thể nội công đức triệt tiêu. Không phải công đức cùng sát khí va chạm, nhục thân liền sẽ suy yếu. Mặc dù đối lập năng lượng có thể rèn luyện thân thể Nhưng là cũng phải nhìn là năng lượng gì cách này công đức cùng sát khí va chạm, đổi lấy không phải càng đem thân thể mạnh mẽ, hoàn toàn chính là vô cùng suy yếu nhục thân. Trừ phi công đức bàng bạc vô cùng đem tổ vô thể nội sát khí tất cả đều cho thanh trừ. Bộ dạng này, vu tộc hay là vu tộc nhục thân hay là nhục thân cũng có thể sinh ra nguyên thần. Nhưng là nhiều công đức như vậy đi nơi nào làm. Liền xem như hậu thổ lấy thân hóa luôn hồi, lấy được công đức đều không đủ. Hậu thổ mặc dù thu hoạch được nguyên thần, nhưng cũng là bỏ qua nhục thân đằng sau. Nếu như không bỏ qua nhục thân, biết có thể hay không sinh ra nguyên thần. Giờ phút này, cái này minh mông công đức không ngừng chút xuống. Đế Giang lúc đầu thống khổ khuôn mặt cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển Mộ Lưu Thương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website Đi diuchuyen.org. Chương 322. Đại Đạo tông đức. Tông đức cũng có được phân chia, trong đó chia làm Đại Đạo tông đức, Thiên Đạo tông đức. Đại Đạo tông đức tên như ý nghĩa, chính là đến từ Đại Đạo Ban Thưởng tông đức. Thiên Đạo tông đức, dĩ nhiên chính là Thiên Đạo Ban Thưởng tông đức trong đó đại đạo tông đức gần như không tồn tại cũng chính là bàn cổ khai thiên tích địa thu hoạch được đại đạo tông đức nhưng là những này tông đức tất cả đều bị bàn cổ hậu ruột cho chia cắt trong đó ba thành bị tam thanh chia cắt ba thành bị tổ vu cho chia cắt một thành dưới hóa thành hậu thiên chí bảo thiên địa huyền hoàng tháp một tầng nửa thì là hóa thành hậu thiên chí bảo thiên địa huyền hoàng xích cuối cùng một thành thì là phân tán ra tới bây giờ đế sang thể nổi toát ra chính là đại đạo công đức, Cái này công đức hiện tại không ngừng rót vào lục đạo luôn hồi bàn, khiến cho bên trong luôn hồi đạo nhân phân biệt một cái, luôn hồi đạo nhân đến từ vĩnh sinh thế giới, mặc dù so ra kém hồng hoang thế giới, nhưng là đại đạo trăm sông đổ về một biển, lấy luôn hồi đạo nhân kiến thức cố gắng còn có thể phân biệt ra được cái gì, giờ phút này. Hậu thổ thì lại nhìn về phía Lăng Thiên. Đại ca, đế sang nhị ca thể nội có những này công đức, chúng ta mấy người khác có phải hay không cũng có. Lăng Thiên nghe hậu thổ hỏi thăm, đối với 12 tổ vu bên trong ít có hai nữ tính tổ vu cười một tiếng, nói. Các ngươi thể nội cũng có được công đức. Hiện tại mặc dù cảm giác không thấy, nhưng là các ngươi hấp thu sát khí rèn luyện thân thể thời điểm có phải hay không cảm giác thôn phệ sát khí luôn luôn thiếu khuyết một chút. Trúc Dung nhẹ gật đầu. Đại ca nói rất đúng, vốn đang cảm giác kỳ quái sát khí làm sao biến mất. Hiện tại xem ra cách này hoàn toàn chính là thể nội công đức nguyên nhân. Trúc Cửu âm trầm mặt một lát, suy nghĩ nói ra. Xem ra cái này công đức mặc dù có diệu dụng nhưng là dung nhập chúng ta huyết mạch bên trong, lại là một loại gánh vác. Nếu như lúc trước hấp thu không phải đại địa chọc khí, thôn phệ không phải tiên thiên sát khí. Cái này công đức diệu dụng vô tận, hiện tại hoàn toàn là một cái vướng víu. Đại ca, chúng ta có thể hay không đem thể nội công đức cho dẫn sắt ra đến, sau đó rót vào cái này lục đạo luôn hồi bàn ta có thể cảm giác được, nếu như rót vào cái này Lục Đạo luôn hồi bàn bên trong, đối với chúng ta vu tộc có chỗ tốt." Lăng Thiên cười khẽ, xuyên thấu qua kén máu nhìn chăm chú chúc cầu âm. "Cái này mặc dù là một cái vu tộc, nhưng là không có vu tộc đại hán khí tức, tựa như một người thư sinh." Lăng Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. "Không sai. Công đức có thể chấn áp khí vận." Cái này tổ vu điện vốn chính là bàn cổ phụ thần trái tim biến thành, là tiên thiên chí bảo. Vì vậy có thể trấn áp khí vận, nhưng là đại đạo công đức hóa thành linh bảo trấn áp khí vận cũng là bất phàm. Huống chi thì là đại đạo công đức đối với các ngươi là vướng víu đối với những người khác tới nói chính là bảo vật. Nghĩ tới đây, lăng thiên cũng không biết cái này công đức đối với mình có tác dụng hay không. Phải biết lăng thiên cùng tổ vu khác biệt, lăng thiên tuy nhiên cũng là vu tộc, nhưng là thể nội hấp thu không phải đại địa chọc khí, cũng không phải tiên thiên sát khí. Hấp thu là tiên thiên linh khí. Đại địa chọc khí đều bị tâm giới hấp thu để luyện ra đặc thù tiên thiên linh khí cho lăng thiên hấp thu. Vì vậy, lăng thiên huyết mạch bên trong không có ẩn chứa sát khí, cũng không có ẩn chứa đại địa chọc khí. Đây cũng là lăng thiên nhục thân so sánh tổ vu phát sát quá lớn nguyên nhân, dù sao đại địa chọc khí cùng tiên thiên sát khí đều là tăng cường nhục thân trí bảo. Giờ phút này, màu vàng quang mang ẩm ẩm tiêu tán, đế sang xoa xoa mồ hôi chán châu Hô! Thật sự là thống khổ, cái này công đức đối với vu tộc tới nói chính là độc dược cũng có thể trấn áp khí vận, nhưng là dung nhập cùng vu tộc huyết mạch bên trong chính là tai họa." Đế Giang nói, sau đó nhìn về phía Lăng Thiên. "Đại ca, vừa rồi ta đối với Bất Chu Sơn có chút lính ngộ, biết dẫn tới thể nội công đức sôi trào. Nhục thân tại công đức trùng kích vào có chút hạ xuống, nhưng là ta cảm giác hồi phục đằng sau, nhục thân sẽ càng thêm cường đại mà lại sẽ không nhận chế ước." Đối với bất chu sơn có chút lính ngộ, chẳng lẽ là bất chu sơn khí tức liên hệ, khiến cho trong cơ thể ngươi công đức bạo phát đi ra. Lăng thiên nghe vậy, mang theo một tia kinh ngạc, bất quá xuyên thấu qua kén máu nhìn chăm chú cách khác mời một cách tổ vu Thôi được, các ngươi cũng đi thử một chút tận lực giải quyết trong cơ thể mình ẩm tàng công đức, đem cho dẫn sắt xa tới. Mười một cái tổ vu nhẹ gật đầu, mặc dù đại đạo công đức diệu dụng vô tận, nhưng là đối với bọn hắn vô hiểu tự nhiên cần bỏ qua. Như thế, mười hai tổ vu lâm vào trong tu luyện. Trong đó đế tuấn hoàn toàn chính là khôi phục trong cơ thể mình thương thí, cách khác mười một cái tổ vu thì là muốn sấn sắc mình công đức. Bên trong huyết kén, lăng thiên hai mắt khép hờ, nói. Luôn hồi đạo nhân. Cái này đại đạo công đức đối với ta có hữu dụng hay không chỗ? Có. Quá có. Thật sự là thế giới thần kỳ, vĩnh sinh chi môn ở cái thế giới này cho ăn bể bụng cũng chính là một nửa bước tiên thiên trí bảo. Vừa rồi hấp thu công đức, lại là đại đạo bản nguyên một loại diễn hóa. Thứ này có thể tăng cường căn cơ, tăng cường mệnh cách, tăng cường khí vận, tăng cường huyết mạch, tăng cường cảnh giới ở trong đó mệnh cách chính là một người vận mệnh loại này tư ảo đồ vật đều có thể tăng cường đây chính là đại đạo công đức cũng không biết thiên đạo công đức là cái dạng gì luôn hồi đạo nhân nói càng là tán thưởng không thôi lập tức luôn hồi đạo nhân đem hấp thu đại đạo công đức chậm rãi chút xuống tiến vào lăng thiên thể nội trong lúc nhất thời lăng thiên huyết sắc kén tầm trực tiếp hóa thành màu vàng. Lăng Thiên ở trong đó, cảm giác tựa như trong suối nước nóng một dạng, linh hồn tựa như tiến hành thoát biến, tư ảo vận mệnh và dường như chân thực một chút, căn cơ càng là tăng lên. So sánh những này, huyết mạch tăng lên, thực lực tăng lên, thật là có chút không có ý nghĩa. Trong nháy mắt trăm năm đi qua. Cái này trong vòng trăm năm, Lăng Thiên liền hấp thu cái này công đức, cái này đến từ đế sang đại đạo công đức. Cách này đại đạo công đức, tăng lên lang thiên huyết mạch trong cơ thể, càng là rèn luyện lang thiên nhục thân. Không chỉ có như thế, càng đem lang thiên hư không mờ mịt vận mệnh cho ngưng tụ. Trong vòng trăm năm, chúc cửa âm cũng lính ngộ bất chu sơn chi đạo lập tức đem thể nội công đức dẫn sắt ra tới. Lục đạo luôn hồi bàn hấp thu, không ngừng hoàn thiện cách này tăng cường cách này linh bảo. Sở dĩ coi trọng như vậy lục đạo luôn hồi bàn, không chỉ có bởi vì luôn hồi đạo nhân là trong đó khí linh càng là bởi vì cách này hồng hoang thế giới thiếu khuyết lục đạo luôn hồi. Luôn hồi đại đạo hiện tại toàn bộ hồng hoang bên trong. Nghiên cứu qua, nhưng là luôn hồi đại nhân ở trên con đường này đã đi rất xa. Có lẽ tương lai hậu thổ không cần hóa thân luôn hồi, vẻn vẹn dựa vào như vậy một kiện linh bảo là được rồi đương nhiên cụ thể như thế nào, hay là cần cẩn thận suy nghĩ. đột nhiên một trận gào thét xuất hiện, đã thấy Huyền Minh gào thét, đại ca, muội muội thể nổi tông đức dẫn sắt ra đến rồi. Lăng Thiên nghe vậy, lục đạo luôn hồi bàn bay thẳng đi ra, dẫn sắt cái này tông đức, Huyền Minh cùng hậu thổ cũng là 12 vu tổ bên trong ít có nữ tính tổ vu. Tại Vu tộc bên trong cũng là rất có chiếu cố. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả Thiền Mộ Lưu Thương. Thực hiện Huyết Công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 323. La hầu xuất hiện. Tổ Vu điện màu vàng quang mang nở rộ. Lục đạo luôn hồi bàn không ngừng hấp thu, Tổ Vu cũng là phối hợp vô cùng Đối với Tổ Vu tới nói, cái này công đức không bằng không cần. Trong nháy mắt, lúc đầu đen kịp Lục Đạo Luân Hồi bàn vậy mà nở rộ màu vàng quang mang. Dựa theo luôn Hồi đạo nhân lời nói, hiện tại Lục Đạo Luân Hồi bàn đã là Tiên Thiên trí chí Bảo. Chính như luôn Hồi đạo nhân lời nói, cái này Lục Đạo Luân Hồi bàn thật đúng là đã hóa thành Tiên Thiên trí Bảo. Phải biết 12 tổ vu thế nhưng là sắp mở trời ba thành công đức cho chiếm đoạt. Trong đó một chút tàn mạn khắp nơi tiến vào đại vu tiểu vu. Những này vu tộc trên thân nhưng là cũng vẹn vẹn nửa thành. Còn lại tất cả đều giấu ở 12 tổ vu thể nội. Bây giờ gần hai thành dưới khai thiên công đức bị lục đạo luôn hồi bàn hấp thu tự nhiên hóa thành tiên thiên trí bảo. Quân không thấy một thành dưới ông đức. Dung hợp huyền hoàng chi khí, hóa thành hậu thiên tông đức trí bảo thiên địa huyền hoàng tháp, chính là tiên thiên trí bảo cũng không đánh tan được. Đây chính là khai thiên tông đức cường đại. Thậm chí luôn hồi đạo nhân cảm giác có vẻ như muốn siêu việt tiên thiên trí bảo cực hạn. Dù sao, lục đạo luôn hồi bàn cách này tiên thiên linh bảo cũng coi là lăng thiên linh hồn huyến hóa. Vì vậy không phải cái gì đặc thù chất liệu, có có thể không ngừng tăng lên đặc tính. Có lẽ siêu việt tiên thiên trí bảo cũng không phải không có hy vọng. Ngày hôm đó, hậu thổ thể nội tông đức bị hấp thu. Lăng thiên lại cảm giác có một tia tim đập nhanh tựa như một loại nguy hiểm ráng lâm. Đế sang, tình lại cái khác tổ vu, giống như có cái gì phiền phức tới cửa. Lời này vừa nói ra, đế giang hiện ra một vòng kinh ngạc. Nhưng là đối với lăng thiên tin phục, đế giang trong nháy mắt tỉnh lại tu luyện chút cửa âm. Đột nhiên tổ vu điện một trận lắc lư, loáng thoáng truyền đến cười to. Ha <cười> ha! Thật sự là có ý tứ, không nghĩ tới bàn cổ chi tâm vậy mà hóa thành như thế một tôn đại điện. Mấy lần lại tới đây, nhưng không có phát hiện nơi đây, nguyên lai có tiên thiên đại trận bí ẩn. Nếu như không phải những ngày gần đây cảm giác nơi này có công đức kim quang xuất hiện, cũng sẽ không phát hiện nơi đây. Rất tốt, rất tốt. Thanh âm này có chút cuồng dã, càng là mang theo một vòng tàn nhẫn. Tổ Vu điện bên trong, Lăng Thiên con người lập lòe một vòng sát khí. Tới người nào? Lời nói truyền vang, xuyên thấu qua Tổ Vu điện rơi xuống người này trong tay. Người này dừng lại dơ lên tay phải kinh ngạc nhìn chăm chú tổ vu điện. Đại điện này bên trong lại còn thai ngén cái này sinh mệnh. Chẳng lẽ là bàn cổ tinh huyết diễn hóa sinh linh? Người này cười khẽ đi hướng trước, phách lối nói ra. bản tỏa la hầu các ngươi là chủng tộc gì? Lăng thiên nghe vậy trong lòng có chút kinh hãi, không nghĩ đến người này là la hầu. La hầu là... Đây chính là tam tộc đại chiến khắc thủ phía sau màn, càng là cùng Hồng Quân đối địch người. Lần đại kiếp nạn này hoàn toàn chính là La Hầu cùng Hồng Quân giao đấu, tiên thiên tam tộc đều trở thành phối hợp diễn. Ai biết La Hầu vậy mà xuất hiện nơi này, nhắc tới cũng là cơ duyên xảo hợp. La Hầu đi vào Bất Chu Sơn, hoàn toàn chính là muốn tìm kiếm Kỳ Lân bộ tộc. La Hầu chiếm cứ phương Tây chi địa, nhưng là nhưng trong lòng thì mưu đồ toàn bộ hồng hoang, hồng hoang bên trong phương tây đã bị la hầu chinh phục, nhưng là cách khác ba khu nhưng không có nửa phần căn cơ. Tổ Long lấy đông phương tứ hải làm cơ sở thống lĩnh Long tộc chiếm cứ tứ hải, sau đó chinh phục vô số hải tộc, danh xưng lân giáp bộ tộc, khống chế toàn bộ đông phương. Bộ tộc Phượng Hoàng lấy bất tử Hỏa Sơn làm cơ sở thống lĩnh Bộ tộc Phượng Hoàng chinh phục Nam Bộ càng là tạo thành phi cầm Bộ tộc. Kỳ lân Bộ tộc thì là lấy bất Chu Sơn làm trung tâm chinh phục vô số lục địa bộ lạc, hóa thành tẩu thú Bộ tộc, chiếm cứ trung ương đại địa. Về phần phương Bắc thì là mênh mông biển cả, khó mà nhìn thấy lục địa, hoàn toàn chính là cử yêu tồn tại chi địa. Nơi này cũng coi là hoang vu chỗ. Dựa theo Bất Chu Sơn làm trung tâm bốn cái phương vị, La Hầu vẹn vẹn chiếm cứ một cái phương Tây. Đây đối với muốn, nhất thống hồng hoang, mượn nhờ hồng hoang khí vận thành tự hỗn nguyên La Hầu tới nói, là một cái lớn lao khiêu chiến. La Hầu thầm nghĩ lấy châm ngoài tam tộc tự nhiên trước muốn quan sát tam tộc ở giữa tình huống. Những người khác đến, La Hầu không yên lòng, liền mình đến đây Bất Chu Sơn quan sát kỳ lân bộ tộc. Kỳ lân bộ Tộc ngay tại Bất Chu Sơn bên ngoài hội tụ, về phần Bất Chu Sơn bên trong, hiện tại trừ bỏ chuẩn thánh có thể tiến vào, những người khác đi vào liền xét nhận không quanh thân khí thế áp chế. La Hầu tự nhiên có thể tiến vào bên trong, lần này tìm kiếm Kỳ lân bộ Tộc cảm giác không sai biệt lắm. Lập tức cảm giác được cái này Bất Chu Sơn có một phần cơ duyên, liền đến đây nơi đây nhìn xem. Biết phát hiện một kiện bảo vật. La Hầu có chút hưng phấn. Lúc đầu đều phải rời, nhưng lại cảm giác một loại công đức kim quang xuất hiện. Công đức thứ này, La Hầu trước kia chém giết man thú bộ tộc thời điểm từng thu được, tự nhiên có chút quen thuộc. Liền thuận quang mang tới chỗ này, không nghĩ tới phát hiện bàn cổ chi tâm hóa thành tổ vu điện. Giờ phút này La hầu còn có chút kỳ quái, cái này bàn cổ chi tâm hóa thành tổ vu điện, trong đó dựng dục ra chủng tộc tự nhiên là bàn cổ hậu rủi. Nhưng là bàn cổ thai ngén chủng tộc vô số. Biết là chủng tộc gì? Cũng tỉ như hiện tại hồng hoang bên trong vô số tộc đàn, nghiêm túc tính toán ra đều là bàn cổ hậu rủi. Nhưng là bàn cổ trực hệ hậu rủi, thật đúng là thư thức vô cùng. Lăng Thiên biết được bên ngoài chính là La Hầu, nhưng là không sợ chút nào. Vu tộc, đỉnh thiên lập địa vu tộc. Vu, một chữ này thổ lộ trong nháy mắt làm cả tổ vu điện nở rộ quang mang. Cách này tổ vu điện vốn chính là vu tộc linh bảo, tự nhiên cùng vu tộc khí vận tương liên. Bất quá vu tộc không có nguyên thần không thể khống chế. Lăng Thiên thì là duy cái có nguyên thần vu tộc, chí ít hiện tại là vì vậy tổ vu điện tự động bung ra cấm chỉ khiến cho lăng thiên khống chế tổ vu điện lăng thiên nói chuyện tổ vu điện nở rộ quang mang càng là ẩn ẩn hiện ra một vòng hoang cổ khí tức la hầu giơ lên cánh tay phải chậm rãi rủ xuống cách này tổ vu điện bố trí tiên thiên đại trận vốn là khó có thể đối phó hiện tại có người khống chế càng là có thể khống chế tổ vu điện đây càng nếu như la hầu kinh hãi Khó đối phó Đây là La Hầu trong lòng nói Chí ít không có nhìn thấy Lăng Thiên Cũng không biết cái này tổ vô điện tình huống Nhưng là La Hầu có thể nhìn ra Cái này tổ vô điện hoàn toàn chính là tiên thiên trí bảo Có chút trầm mặt cả hai đang sẵn co Đột nhiên, Lăng Thiên mở miệng Không có chuyện gì, liền rời đi nơi đây Nơi này không chào đón chủng tộc khác đến đây La Hầu lạnh lùng khuôn mặt Hiện ra một tia dữ tờn tranh. Thật sao? Vậy liền thử một chút bàn cổ trực hệ hậu dụ thực lực. Một lời rơi xuống, la hầu cánh tay phải rơ lên bỗng nhiên đối với tổ vu điện rơi đi. Cái này cánh tay phải đem bốn phía linh khí bắt lấy, sau đó hóa thành ngập trời thủ ấm rơi xuống. Còn tại bên trong huyết kén lang thiên thì là cười khẽ. Còn không phải la hầu đỉnh tiêm thực lực. Nếu như La Hầu hiện tại có Chu Tiên Tứ kiếm, ta còn cần kiêng kỵ một cái. Nhưng là bằng vào hiện tại thực lực này, căn bản cũng không phải là tổ vu điện cái này tiên thiên chí bảo đối thủ. Nói ra nơi đây, Lăng Thiên nhìn về phía trận địa sẵn sàng đón quân địch 12 vu tổ. Đem bọn ngươi pháp lực rót vào bên trong huyết kén. 12 vũ tổ nhìn chăm chú bao khỏa lăng thiên kén máu, mặc dù kỳ quái lăng thiên tại sao vẫn chưa ra, nhưng là máu này kén đã không phải là huyết sắc, hoàn toàn chính là màu vàng. 12 người pháp lực minh mông tất cả đều hội tụ bên trong huyết kén. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Trường 324 Đại ngũ hành thuật Đại luôn hồi thuật 12 tổ vu bây giờ còn chưa có đạt tới vu yêu đại chiến cảnh giới Nhưng là 12 tổ vu tụ lại năng lượng cũng là không thể coi thường Giờ phút này năng lượng minh mông tất cả đều rót vào lục đạo luôn hồi bàn bên trong ẩn chứa trong đó luôn hồi đạo nhân phối hợp lục đạo luôn hồi bàn sử dụng đưa ra bên trong bổ sung thần thông đại luôn hồi thuật cường đại luôn hồi đại đạo vọt thẳng ra tổ vu điện một cái không ngừng xoay tròn lục đạo luôn hồi trực tiếp hóa thành lưu tinh phóng tới là hầu to lớn cánh tay La hầu pháp lực hội tụ bàn tay đen thủy ấm đối mặt cây này đại luôn hồi thuật trực tiếp bị nghiền nát, lập tức hóa thành một trận cho bụi. Năng lượng mênh mông càng là trực tiếp hướng về la hầu quép sạch mà đi. Năng lượng cường đại ẩn chứa luôn hồi khí tức của đại đạo La hầu con ngươi phóng đại, la lên. Đây là luôn hồi đại đạo hồng hoang thế giới mặc dù không thiếu hột đạo này, nhưng là có có thể lính ngộ liền xem như bản tôn khống chế tạo hóa ngọc điệp bên trong cũng không có ghi chép bao nhiêu luôn hồi đại đạo chẳng lẽ cái này tổ vu điện bên trong cũng tồn tại một khối tạo hóa ngọc điệp cất giấu trong đó luôn hồi đại đạo la hầu nói đối mặt cái này minh mông luôn hồi bàn trực tiếp giơ lên cánh tay phải bay ra đen kịp bảo tháp Trấn. Cái này đen kịch bảo tháp trong nháy mắt huyễn hóa tựa như đại sơn một dạng trực tiếp hướng về luôn hồi bàn rơi đi. Oanh! Đây là thiên ma tháp, là la hầu sen lẫn linh bảo. Mặc dù không thường xuất hiện, nhưng là làm la hầu sen lẫn linh bảo há lại đơn giản như vậy. Kết chi? Kết chi? Lục đạo luôn hồi không ngừng xoay tròn tựa như đem cái này tôn này thiên ma tháp nuốt trưởng lấy. Tổ Vu điện bên trong lăng thiên, ánh mắt ngưng trọng. Chúc Sung cú mang hậu thiên. Chúng ta trời sinh nắm giữ ngũ hành, bước ra một giọt tinh huyết, ẩn chứa các ngươi hiện tại ngũ hành chi đạo tất cả đều rót vào bên trong huyết kén. Chúc Sung năm cái Tổ Vu liếc nhau trực tiếp bước ra tinh huyết trong cơ thể. Tổ Vu cường đại chính là đến từ tinh huyết. Hiện tại bước ra tinh huyết chính là tổn hại tu vi của bọn hắn. Nhưng là đối mặt lăng thiên lời nói, bọn hắn đương nhiên sẽ không phản kháng, ngược lại mang theo một vòng hưng phấn. Phải biết, hiện tại là chiến đấu, cùng một cái cường đại gia hỏa chiến đấu. Đối với chiến đấu chấp nhất, vu tộc hoàn toàn chính là tên điên. Giờ phút này, vô địch tinh huyết mang theo sát khí chậm rãi không có vào màu vàng kén máu bên trong. Phúc thử Xuyên thấu qua màu vàng quang mang, cái này tinh huyết bên trong sát khí không ngừng tan rã. Tổ Vu vừa mới xuất thí, vì vậy cái này tinh huyết bên trong sát khí mặc dù nhiều, nhưng là đối mặt đại đạo công đức, sát khí rất nhanh liền tan rã. Còn lại năm giọt tinh thuần Tổ Vu tinh huyết càng là ẩn chứa ngũ hành chi đạo. Lăng Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra: "Nuốt Năm giọt tổ vu tinh huyết trực tiếp dung nhập lăng thiên thể nội, Lăng thiên ngũ tạng không ngừng biến hóa càng là sinh ra minh mông ngũ hành chi khí. Đã thấy, lăng thiên giống to. Thanh đế mục hoàng công đại viên mãn, xích đế hỏa hoàng khí đại viên mãn, bạc đế kim hoàng trảm đại viên mãn, hắc đế thủy hoàng quyền đại viên mãn, hoàng đế thổ hoàng đạo đại viên mãn. Ngũ hành hợp nhất, đại ngũ hành thuật. Vẹn vẹn trong nháy mắt, lăng thiên liền đem năm giọt tổ vu tinh huyết thôn phệ càng đem ẩm chứa trong đó ngũ hành pháp tắc thôn phệ, hóa thành đại ngũ hành thuật. Hào quang năm màu lập lòe trực tiếp xuyên qua tổ vu điện thẳng hướng La Hầu. La Hầu trợn mắt hốc mồm, không hết gầm thét. Này sao lại thế này, nắm giữ ngũ hành đại đạo tạo hóa ngọc điệp, không phải tại hồng quân trong tay sao? Cái này tổ vu điện làm sao cũng có, này sao lại thế này. Nhìn xem ngũ hành đại đạo, đã ngộ đạo cảnh giới nhất định càng là hóa thành ngũ hành thần thông. La hầu gầm thép, lại nhìn thấy ngũ hành chi khí hóa thành lưu quang trực tiếp chém về phía thiên ma tháp. Oanh! Thiên ma tháp bị đánh bay càng là thẳng hướng la hầu bản tôn. Nương theo mà đến chả có cái này đại luôn hồi thuật. La hầu bưng lấy thiên ma tháp, nhìn chăm chú trong đó hiện ra một vòng vết dạn có chút đau lòng gầm thét. Tốt một cái tổ vu điện, ta liền nhìn xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. La hầu lửa giận ngút trời, lúc đầu tưởng rằng cơ duyên, nhưng là hiện tại ngay cả người đều không có gặp, liền xuất hiện loại tình huống này. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên xuất hiện, la hầu giơ lên một thanh sát khí trường thương. La hầu đối mặt ngũ hành lưu quang trực tiếp đâm ra một thương, thí thần thương, đâm ra một thương, sát khí trùng thiên. Đây chính là thí thần thương, nghe đồn rằng công kích đệ nhất linh bảo. Mặc dù là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng là công kích siêu việt tiên thiên chí bảo. Oanh, ngũ hành tán loạn, tựa như sắp tiêu tán. La hầu giơ tay trái lên. Lòng bàn tay hiện ra một cái lỗ đen, xoay tròn lấy hình thành bàng bạc hấp lực. La hầu đây là muốn đem cái này ngũ hành chi khí thôn phệ. Dù sao cái này ngũ hành chi khí là lăng thiên luyện hóa năm giọt tổ vu tinh huyết ngưng tụ ngũ hành chi khí tự nhiên tinh thuần vô cùng. Bất quá lăng thiên há có thể để la hầu đạt được, đứng tại kén máu bên trong đối với hư không một chỉ. Ngũ hành chuyển hóa. Ngũ Hoàng Ngũ Đế Lập tức tán loạn ngũ hành chi khí hội tụ trực tiếp hóa thành ngũ đế. Ngũ đế chính là Bạch Đế, Thanh Đế, Hắc Đế, Xích Đế, Hoàng Đế. Lập tức có xuất hiện ngũ hoàng. Ngũ hoàng chính là Kim Hoàng, Mộc Hoàng, Thủy Hoàng, Hỏa Hoàng, Thổ Hoàng. Ngũ hoàng ngũ đế xuất hiện đứng tại hư không đối với luôn hồi bàn một chiêu. Oanh! La hầu thôn phệ đối mặt luôn hồi đại đạo hội tổ luôn hồi bàn trực tiếp phát ra kết chi thanh âm. Hai cách này đều là thôn phệ, một cách là thôn phệ đại đạo, một cách là luôn hồi đại đạo. cả hai xung đột trong nháy mắt sinh ra oanh minh. La hầu giận dữ, hoàn toàn không nghĩ tới cách này nho nhỏ tổ vu điện lại có cường đại như vậy người. Có thể lính ngộ nhiều như vậy đại đạo càng đem nó hóa thành thần thông người ít nhất cũng là một cách chuẩn thánh. Đương nhiên đây là la hầu suy nghĩ, dù sao không phải chuẩn thánh. Có thể tự do vận dụng đại đạo pháp tắc. Đáng tiếc la hầu không biết, vô tộc chính là như thế một cách đặc thù chủng tộc, Pháp tắc dung hợp tại huyết mạch bên trong có thể tùy ý sử dụng. Giờ phút này, la hầu gầm thét. Diệt thế hắc liên, hủy diệt đại đạo. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên xoay tròn, phóng thích một đóa hoa sen. Cái này hoa sen tràn ngập khí tức hủy diệt. Không sai, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên ầm chứa chính là hủy diệt chi đạo. Lăng Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra: "Hậu thổ trúc dung. Các ngươi năm cái tổ vu thấy rõ ràng, ngũ hành đại đạo làm sao sử dụng mới tốt?" Năm cái tổ vu nhẹ gật đầu, nhìn thấy vừa rồi lăng thiên đối với ngũ hành đại đạo vận dụng đơn giản chính là hoa mắt. Bọn hắn tự nhiên không nghĩ tới, khống chế thời không đại đạo đại ca, vậy mà đem ngũ hành đại đạo vận dụng đến loại tình trạng này. Giờ phút này, năm cái vu tộc xuyên thấu qua tổ vu điện khí tức quan sát phía ngoài hết thảy. Đã thấy lăng thiên thể nội ngũ hành chi khí xoay tròn bên ngoài bị khống chế ngũ hành chi khí cũng là xoay chậm chậm lăng thiên hai mắt nhíu lại bắn ra một đạo tinh quang kim sinh thủy thủy sinh một một sinh hỏa hỏa sinh thổ thổ sinh kim ngũ hành tương sinh diễn hóa tạo hóa đại tạo hóa thuật Đã thấy ngũ hoàng ngũ đế dựa theo lăng thiên lời nói khí tức tương liên, ngũ hành tương sinh trong nháy mắt hóa thành một cỗ tạo hóa chi khí. Cái này tạo hóa chi khí cũng gọi là sáng thế chi lực chính là lực lượng hủy diệt khắc tinh. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. www.diocuyen.org Chương 3.25 Tương sinh tương khắc, tạo hóa chi lực, lực lượng hủy diệt. Cả hai tương sinh tương khắc, không có hủy diệt liền không có tạo hóa, không có tạo hóa liền không có hủy diệt. Hồng Hoang bên trong, La Hầu tu luyện chính là hủy diệt đại đạo cùng giết chóc đại đạo. Nhưng là không nghĩ tới nơi này vậy mà gặp được một người tu luyện tạo hóa đại đạo người đụng phải loại người này là hầu ý nghĩ đầu tiên chính là không thể tưởng tượng nổi thứ hai ý nghĩ chính là nhất định phải giết người này giờ phút này là hầu sát ý con ngươi nhưng cũng tràn ngập một vòng cẩn thận cách này tổ vu điện bên trong đến tột cùng là có tiên thiên đại trận ngăn cản càng là có tổ vu điện ngăn cản. Căn bản cũng không rõ ràng bên trong là người nào, có lẽ là một người, có lẽ là mấy người. Nếu như là một người liền kinh khủng, một người lại có thể lính ngộ nhiều như vậy đại đạo. Nếu như là mấy người, cái này cũng không thể tưởng tượng nổi, có thể trực tiếp sử dụng đại đạo công kích. Cái này hoàn toàn chính là chuẩn thánh thủ đoạn. Mấy cái chuẩn thánh ở bên trong càng là kinh khủng. Là hầu chấn kinh, nhưng là cây này tràn ngập tạo hóa quang mang hóa thành thập nhị phẩm thanh liên, lập tức xoay tròn cây này phóng tới thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Oanh! Tương sinh tương khắc khí tức trong nháy mắt đem bốn phía dẫn bảo. Cũng may đây là bất chu sơn bên trong, điểm ấy bảo tạc còn không ảnh hưởng được cái gì. Lăng thiên nơi này còn có cây này tổ vu điện bảo hộ, căn bản chính là hoàn hảo không chút tổn hại. La hầu nơi này có chút bi thảm, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên vốn chính là hủy diệt chi đạo, gặp được hắc chế tạo hóa chi đạo. Cách này bảo tạc truyền đến uy lực, bao nhiêu không có phòng ngự ở. Trong lúc nhất thời, la hầu một chút chật vật. La hầu mặc dù chật vật, nhưng cũng là chuẩn thánh bên trong người nổi bật căn bản là không có bao nhiêu thương thí. Búi tóc có chút tán loạn, nhưng là nhìn chăm chú tổ vu điện càng là lửa giận ngút trời. Nếu là tạo hóa chi lực, vậy liền sử dụng vừa mới lấy được thứ này. La hầu nói ra trực tiếp móc ra một kiện tiên thiên linh bảo. Nhìn thấy cái này tiên thiên linh bảo, lăng thiên cũng là cả kinh. Lại là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, làm sao lại tại la hầu nơi này? Lăng Thiên Kỳ quái, Thập Nhị Phẩm Tạo Hóa Thanh Liên ở nơi nào, thật đúng là không muốn người biết. Căn cứ hậu thế thuyết pháp, Thập Nhị Phẩm Tạo Hóa Thanh Liên tại Bồng Lai Đảo hoặc là ngay tại Hồng Quân trong tay. Thậm chí có ít người nói, Thập Nhị Phẩm Tạo Hóa Thanh Liên vốn chính là một viên hạt sen bị Hồng Quân bồi dưỡng được tới. Cuối cùng Thập Nhị Phẩm liên lụy, ngược lại là hóa thành Tam Thanh Thành Đạo Chí Bảo. Ai biết thập nhị phẩm táo hóa thanh liên bị La Hầu lấy ra? Lăng thiên trong lòng suy nghĩ, cuối cùng im lặng gật đầu. Thì ra là thế, táo hóa cùng hủy diệt tương sinh tương khắc, tu luyện hủy diệt đại đạo La Hầu tự nhiên có thể cảm ứng Táo hóa đại đạo tìm tới thập nhị phẩm táo hóa thanh liên cũng bình thường. Bây giờ đem như thế một đóa táo hóa thanh liên lấy ra thật là khiến người ước. gen tịp. Lăng thiên tuy nhiên tiên thiên linh bảo không ít, cách này tổ vu điện bên trong còn thai ngén mấy món tiên thiên linh bảo. Nhưng là, cũng sẽ không vết bỏ mình tiên thiên linh bảo nhiều, nhất là thập nhị phẩm tạo hóa tình liên bên trong cực phẩm tiên thiên linh bảo. Giờ phút này, la hầu cười to, nhìn chăm chú cách này xoay tròn thanh liên, ra. Xoay tròn thanh liên, như có chút một chút không lưu loát. Một màn này bị Lăng Thiên để ở trong mắt Mang theo một vòng vui sướng Cái này thập nhị phẩm tảo hóa thanh liên Lại là la hầu vừa mới thu hoạch được Không có luyện hóa bao nhiêu Bằng không thì cũng sẽ không sử dụng như thế Không lưu loát Thập nhị phẩm tảo hóa thanh liên càng là ẩn ẩn phản kháng Cái này la hầu là đến đưa bảo sao Lăng Thiên nói cũng không để ý 12 tổ vô kinh ngạc Vẹn vẹn nói ra Hậu thổ, cú mang. Các ngươi năm cái nhìn tẩn thận một điểm. Các ngươi ẩn chứa ngũ hành đại đạo, như thế nào thi triển, như thế nào liên hợp. Mới vừa rồi là ngũ hành tương sinh hóa thành tạo hóa chi lực. Hiện tại ta liền diễn hóa ngũ hành tương hợp, diễn hóa lực lượng hủy diệt. Hậu thổ năm cái tổ vu trờn mắt hốc mồm. Bọn hắn thế nhưng là ngũ hành tổ vu trời sinh ẩn chứa ngũ hành đại đạo. Nhưng là cảm giác còn không có đại ca của mình hiểu rõ ngũ hành đại đạo. Loại này trinh lịch khiến cho bọn hắn những này làm để để mũi mũi tràn ngập một tia quái dị Nhưng nhìn lăng thiên càng là đối với vu đại ca sùng bái. Lăng thiên hai mắt nhíu lại bắn ra một vòng cười lạnh. Kim khắc một, một khắc thổ thổ khắc thủy thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Ngũ hành tương khắc, diễn hóa hủy diệt. Đại hủy diệt thuật. Tổ Vu Điện bên ngoài ngũ hoàng ngũ đế diễn hóa ngũ hành tương hợp trong nháy mắt hội tụ đen dịch lực lượng hủy diệt cách này khí tức hủy diệt vừa xuất hiện trong nháy mắt làm cho La Hầu yên lặng thất sắc. La Hầu từng tia từng tia nhìn chăm chú sắp ngũ hoàng ngũ đế nơi này hội tụ một đóa thập nhị phẩm hắc liên cảm thụ cách này tán phát lực lượng hủy diệt cuối cùng cách này lực lượng hủy diệt ngưng tụ ra thập nhị phẩm hắc liên đằng sau. La hầu không hết kinh hô. Làm sao có thể? Lại còn có người lính ngộ hủy diệt đại đạo còn lính ngộ được loại trình độ này. Tâm thần kinh hãi có một tia thất thần. Thất thần trong nháy mắt, liền thấy minh mông lực lượng hủy diệt vọt thẳng hướng thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Đó này thanh liên liền tựa như tại trong biển rồng thuyền cô độc, không có la hầu pháp lực trợ giúp trực tiếp cái này trong biển rồng bị lập tung. Oanh! Thập nhị phẩm táo hóa thanh liên bị tung bay, hủy diệt dòng lũ vọt thẳng hướng La Hầu. Đối mặt hủy diệt dòng lũ, La Hầu liền đơn giản nhiều. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên xoay tròn trực tiếp đem cỗ này lực lượng hủy diệt thôn phệ sạch sẽ, chuẩn bị đi trở về đằng sau hảo hảo nghiên cứu một chút, có lẽ đối với mình hủy diệt đại đạo có trợ giúp. Bất quá dòng lũ đằng sau, La Hầu ánh mắt liền không đúng. Đã thấy thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên tung bay phương hướng chính là Tổ Vu điện, rơi xuống Tổ Vu điện nơi này, một đạo tạo hóa chi khí thì là sông ra Tổ Vu điện, trong nháy mắt bao khỏa cách này thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên đối mặt chán ghét lực lượng hủy diệt cùng chán ghét La Hầu, chọn lọc tự nhiên tạo hóa chi lực cùng Tổ Vu điện. Vì vậy La hầu vừa mới luyện hóa một điểm hạn chế trực tiếp bị mẫn diệt. Thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, mình chạy vào tổ vu điện bên trong. Hậu thổ cú mang chút dung, hít thảy năm cái tổ vu có chút hưng phấn. Vừa rồi tại lăng thiên dẫn sắt dưới lần đầu nếm thử ngũ hành tương sinh, dung hợp tạo hóa chi lực đem thập nhị phẩm tạo hóa cho dẫn sắt đến đây. Năm cái tổ vu hưng phấn, La hầu muốn chửi mẹ. A. Bản tỏa thập nhị phẩm Thanh Liên. La Hầu lửa giận ngút trời, như vậy một kiện hoàn mỹ cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo cứ như vậy bị Lăng Thiên đoạt đi. La Hầu tự nhiên tức giận. Khí tức hủy diệt càng là ngưng trọng, Lăng Thiên thì là nói ra: "Cái này tạo hóa Thanh Liên mầm chứa tạo hóa đại đạo cùng ngươi hủy diệt đại đạo căn bản không phù hợp." Mà lại ta cũng thanh toán thủ lao bản tòa lính ngộ hủy diệt đại đạo chính là thủ lao la hầu nghe vậy càng là sinh khí thí thần thương dơ lên gầm thép thí thần thương mang phun ra nuốt vào trực tiếp đâm về tổ vu điện la hầu tung hoành ngang dọc một đường đi tới dám đắc tội biết cách này tổ vu điện liên tục kinh ngạc la hầu tự nhiên nổi giận Muốn đem tổ vu điện cho hủy đi. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Trường 326 Đô Thiên Đại Trận La Hầu ném giận một kích thí thần thương phun ra nuốt vào thương mang đơn giản rồi không thể đỡ. Đại luôn hồi thuật diễn hóa luôn hồi bàn trực tiếp bị đánh nát. Ngũ hoàng ngũ đế tức thì bị đâm xuyên, hóa thành lưu quang tiến vào tổ vu điện bên trong. La hầu thẳng tiến không lùi tựa như muốn đem tổ vu điện cho hủy đi. Lăng thiên cũng từ thương này mang bên trong cảm giác hủy diệt chi đạo cùng giết chóc đại đạo Có chút suy nghĩ, liền nói ra. Đại chiến đến tận đây, nghĩ đến đã dẫn tới một số người chú ý. Sau này Vu tộc muốn, Ổn còn cần chấn nhiếp một cái. Không phải hôm nay tới một cách La Hầu, ngày mai đến Hồng Quân, cái này Vu tộc muốn. Ổn liền khó khăn. 12 Vu tổ đối mặt, ánh mắt tràn ngập cái này chiến ý, tựa như căn bản không thèm để ý, chỉ cần có chiến đấu là được rồi. Nhìn thấy cái này 12 tổ Vu bộ dáng, Lăng Thiên lần thứ nhất cảm giác Mình trở thành 12 tổ vu đại ca là cỡ nào lựa chọn chính xác. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Cái này 12 tổ vu làm không cẩn thận chính là hố đồng đội tồn tại, không có một cách nào tốt người lãnh đạo. Cái này 12 tổ vu có thể đem vu tộc biến thành bộ ráng gì thật sự là không cách nào tưởng tượng. lắc đầu nói ra, trừ bỏ hậu thổ, trúc dung cú mang. Cái này năm cái tổ vu, cái khác tổ tu đều đem một giọt tinh huyết ngưng ngưng tổ đi ra, sau đó phủ bên trên các ngươi huyết mạch bên trong pháp tắc. 12 vu tổ nhẹ gật đầu, hiện tại đối với lăng thiên cái này còn không có xuất thế đại ca đơn giản chính là nói gì nghe nấy. Không có cách 12 tổ vu khống chế pháp tắc, bọn hắn đại ca dùng so với bọn hắn còn thuần thuộc hơn. Trong lòng tự nhiên mang theo nho nhỏ sùng bái cùng tin phục. Nhất là chiến đấu đặc biệt thoải mái. Lăng thiên đối với cái này 12 tổ vu cũng là im lặng, muốn trở thành không hố tổ vu còn cần hảo hảo điều, dạy. Giờ phút này bảy giọt tràn ngập sát khí tinh huyết xuất hiện. Cái này bảy giọt tinh huyết trực tiếp không có vào màu vàng kén máu đại đạo tông đức trong nháy mắt dung hợp sát khí. Sau đó cái này tinh huyết dung nhập Lăng Thiên thể nội. Dung nhập 12 tổ vu tinh huyết, càng là thanh trừ sát khí tinh huyết. Giờ khắc này ở tăng thêm đại đạo tông đức cô đọng, Lăng Thiên cảm giác mình huyết mạch ngay tại thoát biến, thoát biến bên trong 12 loại pháp tắc cũng đang tiến hành cô đọng. Lăng Thiên hiện ra một vòng mỉm cười, nói ra: "Có lẽ hấp thu các ngươi 12 tổ vu tinh huyết" Ta còn có thể khôi phục tổ vu huyết mạch, thậm chí siêu việt tổ vu huyết mạch, hóa thành bàn cổ huyết mạch. Lời này vừa nói ra, 12 tổ vu đều là tràn ngập cách này may mắn. Hiện tại Lăng Thiên thế nhưng là đại ca của bọn hắn, đại ca tốt, bọn hắn liền tốt. Lăng Thiên cảm giác tổ vu điện bên ngoài là hầu, nói ra. Các người 12 tổ vu... Khí tức tương liên ta hiện tại truyền cho các ngươi một bộ đại trận cũng là chúng ta vu tộc chấn tộc đại trận. Mười hai tổ vu nghe vậy mang theo một vòng kinh ngạc. Lập tức khí tức tương liên bất quá kết nối giao hội chỗ chính là lăng thiên nơi này. Lăng thiên hai mắt nhíu lại giống to. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Một lời rơi xuống tổ vu điện bên ngoài sấm sét vang rồi. Minh mông sát khí còn rửa tới trực tiếp bao khỏa toàn bộ tổ vu điện. la hầu thí thần thương thương mang đối mặt tổ vu điện sát khí trong nháy mắt tan giã. Còn Lăng Thiên vừa rồi thi triển đại ngũ hành thuật cùng đại luân hồi thuật. Hiện tại cũng đã cuốn vào sát khí bên trong cuối cùng dung nhập tổ vu điện bên trong. Giờ phút này sát khí chậm rãi hồi tụ, ngưng tụ hình thành một cái cử nhân. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Vốn là ẩn chứa tại tổ vu huyết mạch bên trong Đối với những này 12 tổ vu không rõ ràng Nhưng là lăng thiên vừa rồi dung hợp 12 tổ vu tinh huyết Cùng 12 tổ vu pháp tắc trong nháy mắt liền từ trong huyết mạch truyền thừa thu hoạch được trận pháp này Hiện tại lấy lăng thiên làm trận nhãn Sau đó do tổ vu điện hội tụ Trực tiếp ngưng tổ minh mông sát khí chậm rãi dâng lên Tổ Vu Điện vọt thẳng ra phóng tới La Hầu, thời khắc này La Hầu đã mắt trợn tròn, trong nháy mắt hướng về Bất Chu Sơn bên ngoài thoát đi. Tổ Vu Điện cũng tùy tùng xông ra Bất Chu Sơn nội bộ, xuất hiện tại Bất Chu Sơn bên ngoài. Giờ khắc này, Bất Chu Sơn ngoại vi nghiền lân bộ tộc cũng phát giác không đúng, toàn bộ thiên địa sát khí hội tụ, ầm ầm tiến vào Bất Chu Sơn bên trong. Lúc đầu 12 đô thiên đại trận là 12 tổ vu dung hợp hóa thành, hiện tại lăng thiên dựa vào mình làm trận nhãn, sau đó khống chế bàn cổ điện hóa thành nhục thân. Dù sao bàn cổ điện vốn chính là bàn cổ chi tâm diễn hóa. Tổng thể nói đến, lấy loại phương pháp này sử dụng thập nhị đô thiên thần sát đại trận căn bản cần chính là khống chế tổ vu điện cùng dung hợp 12 tổ vu khí tức. Có nguyên thần khống chế tổ vu điện có huyết mạch dung hợp 12 tổ vu khí tức. ngần ấy, cũng vèn vẹn lang thiên có thể làm đến. Giờ phút này, sát khí hội tụ, linh khí ngưng tụ, nương theo cách này tổ vu điện chầm rãi hình thành một cái đỉnh thiên lập địa cử nhân. Cử nhân xuất hiện, vậy mà ẩn ẩn có bất chu sơn 2 phần 3 độ cao. Chỉ có thể nói, tam tộc đại chiến sát khí ngưng tụ sát khí quá nhiều. Còn có chính là khai thiên không lâu, một chút hoang vu chi địa còn tràn ngập tiên thiên sát khí. Vì vậy, nhiều như vậy sát khí hội tụ tại tăng thêm bất chu sơn dư thừa linh khí, cùng tổ vu điện cách này tiên thiên chí bảo. Trực tiếp diễn hóa như thế một tôn bàn cổ chân thân, rống, gầm lên giận dữ, truyền khắp hồng hoang. Kinh khủng mà khí tức quen thuộc cũng theo đó truyền bá. Đây là bàn cổ khí tức. Sở hữu hồng hoang chủng tộc đều cảm giác được. Đây là tới từ huyết mạch bên trong thanh âm, huyết mạch bên trong nói cho bọn hắn, đây chính là bản cổ, bản cổ khí tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồng hoang đều im lặng lại, loại này đến từ linh hồn uy áp, bọn hắn kém chút truyền ra thần phục chi dục. Không ngừng bốc lên hư ảnh, cùng làm cho không gian đều vặn vẹo cánh tay. Lăng thiên chỉ đơn giản như vậy sử dụng ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận cứ như vậy tùy tiện thể hiện ra đại trận này. Giờ phút này, lăng thiên nguyên thần khống chế tổ vu điện, tổ vu điện thì là khống chế bàn cổ hư ảnh. Hư ảnh nhìn chăm chú rơi trên mặt đất la hầu tựa như nhìn xem một con kiến hôi một dạng, nhìn xem la hầu. La Hầu trong lòng tràn ngập cái này hối hận, nếu là biết được Tổ Vu Điện còn có loại này áp chủ bài, có thể triệu hoán ra bàn cổ chân thân, hắn đánh chết cũng sẽ không đến đây treo chọc Tổ Vu Điện. Giờ phút này, Lăng Thiên Nhô ra đại thủ, liền muốn rơi xuống La Hầu nơi này. La Hầu sợ hãi, không khỏi gầm rú. Ta nguyện ý bỏ ra tạo hóa ngọc điệp. Lời này vừa nói ra to lớn hư ảnh chậm rãi đình chỉ chỉ trích cánh tay phải của mình chống sống vô thần con ngươi nhìn chăm chú La Hầu. La Hầu trong lòng mang theo không bỏ chậm rãi chuột ra một khối không lớn Ngọc Điệp. Cái này Ngọc Điệp phá toái không chịu nổi nhưng lại có đại đạo khí tức. lăng thiên nghe được La Hầu lời ấy lại là mang theo một vòng hưng phấn. Tạo hóa Ngọc Điệp đây cũng không phải là phổ thông tiên thiên linh bảo. Chính là ghi chép cái này đại đạo tiên thiên linh bảo Mặc dù khối này tạo hóa ngọc điệp Nhìn có chút tàn phá không chịu nổi Nhưng là đây chính là tạo hóa ngọc điệp Lưu Quang lập lòe Cái này tạo hóa ngọc điệp trực tiếp bị dẫn sắt dung nhập tổ vu điện bên trong la hầu thở phào Lăng thiên thì là khống chế to lớn hư ảnh nói ra Sau này bất chu sơn ước vạn dặm bên trong Chính là vu tộc địa bàn Dám tải tùy ý xâm nhập nơi này, không bị phát hiện tốt nhất. Nếu như bị phát hiện, vu tộc ủn thỏa tranh thủ thời gian giết tuyệt. Lạnh lùng lời nói, lại tràn ngập bá khí. Cách này căn bản liền không người phản kháng, hoặc là có phản kháng, chính là tồn tại bất chu sơn ngoại vi kỳ lân nhất tộc. Giờ phút này kỳ lân bộ tộc cũng không dám nói cái gì. Vừa mới cái kia rơi xuống cánh tay, vẻn vẻn khí tức liền làm kỳ lân lão tổ kém chút thổ huyết. Đây chính là bàn cổ chân thân, còn là lần đầu tiên triệu hoán bàn cổ chân thân, càng là có lăng thiên cách này có nguyên thần tổ vu trợ giúp. Cách này bàn cổ chân thân, xa xa siêu việt hậu thế bàn cổ chân thân. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org chương 327 Xuất thế Ung dung vài năm, vài lần xuân thu Hồng hoang bên trong, nhất không chân quý chính là thời gian Trong nháy mắt đã qua vài năm Mặc dù thời gian có thể tan biến hết thảy Nhưng là mấy năm trước xuất hiện cử nhân Lại làm cả hồng hoang đều run như cầy sấy Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hóa thành bàn cổ chân thân. Trong nháy mắt dẫn bảo toàn bộ hồng hoang, hồng hoang bên trong bây giờ còn chưa có xuất hiện hốn nguyên chi cảnh. Vì vậy đối mặt một cây siêu việt hốn nguyên chi cảnh thậm chí tại hốn nguyên chi cảnh đỉnh tiêm bàn cổ chân thân. Tự nhiên là vô cùng kinh hãi. Chí ít, đã nhiều năm như vậy toàn bộ hồng hoang bên trong không có người nào đến đây bất chu sơn bên trong. Bất kể là phía trước tới tìm bảo hoặc là đến đây tìm đạo, Những người này cũng không dám bước vào bất chu sơn một bước. Thế giới này có thôi diễn tiên pháp. Tới qua bất chu sơn. Làm qua cái gì? Rất dễ dàng liền hiểu bọn hắn dám đến chính là không muốn sống. Vì vậy bất chu sơn một mảnh. Bình. So sánh những này kỳ lân bộ tộc cũng là thành thành thật thật. Kỳ lân lão tổ đối mặt bàn cổ chân thân trực tiếp bị áp chế lên đều không tạo nên. Kỳ lân lão tổ liền hạ lệnh di chuyển tổ địa từ bất chu sơn rời đi tiến vào kỳ lân sơn một đời. Lúc đầu kỳ lân lão tổ muốn đem kỳ lân bộ tộc trung tâm xây dựng ở bất chu sơn bên trong. Nhưng là bất chu sơn chính là một cái kinh khủng chi địa. Dám trong này thành lập. Vì vậy kỳ lân bộ tộc hay là di chuyển đi. Kỳ lân di chuyển, long tộc thu liếm, phượng hoàng trung thực. Không nghĩ tới cách này bàn cổ chân thân vừa ra toàn bộ hồng hoang lâm vào khắp nơi hòa bình. Chí ít tại trong mắt một số người. Biết cách này vô tộc có thể hay không gia nhập hồng hoang tranh bá bên trong. Nếu như gia nhập trong đó, đem bàn cổ chân thân triệu hoán đi ra. Hồng hoang bên trong có thể chống lại. Vì vậy tam tộc đều thành thành thật thật Chờ đợi cái này vu tộc xuất hiện la hầu trở lại phương Tây Cũng thành thành thật thật càng là một trận thịt đau Dù sao mất đi thế nhưng là tạo hóa ngọc điệp Những này thế lực lớn đều trung thực Hồng hoang bên trong một chút tiểu trùng tộc Hiện tại cũng đều là thành thành thật thật Vì vậy toàn bộ hồng hoang bình tĩnh bắt đầu Cũng sẽ không nói cái gì một chút hồng hoang đại năng lại là nhau nhau diễn toán, hy vọng tìm tới cái này bàn cổ chân thân xuất hiện nguyên nhân cùng quy luật. Nhưng là thiên đạo vẹn vẹn biểu hiện vu tộc càng là cho thấy vu tộc chính là bàn cổ tinh huyết diễn hóa trùng tộc. Về phần vu tộc như thế nào chính là thiên cơ không hiện. Dù sao tổ vu điện có thể ngăn cách thiên cơ, bọn hắn nghĩ tính cũng không tính được những này đại năng không biết vu tộc tình huống vẹn vẹn biết được bất chu sơn bên trong là vu tộc địa bàn dám đi treo chọc ngày hôm đó bất chu sơn bên trong cuồng phong gào thét sấm sét vang dội. cái này bình tĩnh bất chu sơn trong nháy mắt bị tình cảnh này dẫn bảo 12 tổ vu vây quanh một cách màu vàng kén máu toàn thân tràn ngập đề phòng tựa như tải thủ hộ cái này huyết kiếm Bất quá 12 người sắc mặt có chút tái nhợt, từng cách đại hán bộ dáng, nhưng lại có chút suy yếu. Đế Sang phun ra một ngụm chọc khí, nói ra. Cuối cùng thành công đại ca hấp thu máu tươi của chúng ta, nhất định khôi phục tổ vu huyết mạch. Chút cửa âm gật đầu, mang theo suy nghĩ. Đại ca nói qua, có lẽ dung hợp chúng ta 12 tổ vu tinh huyết, có thể diễn hóa xuất phù thần tinh huyết. Mặc dù nói chúng ta đều là phụ thần tinh huyết diễn hóa, nhưng là so sánh phụ thần chân chính huyết mạch vẫn còn có chút chinh lịch. Chúc Dung thì là khác biệt, ồn ào. Nói nhiều như vậy cũng vô dụng, bất quá đại ca hôm nay nhất định sẽ xuất thí. Không sai, hôm nay chính là Lăng Thiên xuất thí ngày. Lăng Thiên luyện hóa tổ vu tinh huyết. Đem thể nổi lúc đầu siêu việt đại vu gần với tổ vu huyết mạch đề cao đến một loại siêu việt tổ vu huyết mạch tình trạng. Phải biết, 12 tổ vu tinh huyết vốn là bảo bối vô cùng. Càng là 12 tổ vu cường đại biểu tượng, nhưng là lăng thiên lại thôn phệ không ít. Cơ bản mỗi một cách tổ vu đều bị lăng thiên thôn phể 12 giọt tinh huyết. Vì vậy, những này vu tộc nhìn có chút suy hiếu. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, lăng thiên cường đại lên cũng là bọn hắn nguyện vọng. Lăng thiên cũng không có làm bọn hắn thất vọng, mượn nhờ đại đạo công đức sèn luyện tổ vu tinh huyết, sau đó dung nhập huyết mạch trong cơ thể bên trong. 12 loại tinh huyết tại đại đạo công đức phía dưới giao hòa cùng một chỗ cuối cùng hóa thành huyết mạch của mình. Huyết mạch diễn hóa hình thành... Mặc dù so ra kém bàn cổ huyết mạch nhưng là cũng có thể so với bàn cổ huyết mạch. Vì vậy Lăng Thiên cũng hiểu biết tại kém máu bên trong cũng sẽ không có lấy cái gì tiến triển, liền trực tiếp diễn hóa xuất hiện. Rống. Gào thép thanh âm vang lên, màu vàng quang mang vọt thẳng ra tổ vu điện. Lăng Thiên đạp trên bước chân chậm rãi đi ra kém máu, lập tức liền đối diện đối đầu minh mông lôi đỉnh. Sấm sét đất trời xuất hiện tựa như muốn đem Lăng Thiên biến số này cho diệt sát. Bất quá Lăng Thiên không thèm để ý chút nào, cách này Thiên Đạo chính là một loại chương trình, càng là không có tư tưởng. Có lẽ Hồng Quân hợp đạo đằng sau, cách này Thiên Đạo mới có lấy tư tưởng. Hiện tại Thiên Đạo chính là một loại cứng nhắc chương trình. Oanh! Lôi điện rơi xuống trực tiếp đắp xuống Lăng Thiên thân thể. Lăng Thiên không thèm để ý chút nào, tựa như đem lôi điện này xem như nước tắm một dạng. Phải biết, Lăng Thiên dung hợp tổ vũ tinh huyết, tu luyện cửa chuyển huyền công, đã tu luyện đến thứ bảy chuyển. Thứ sáu chuyển chính là Đại La Kim Tiên Chi Cảnh. Nhưng là cách này Đại La Kim Tiên vẹn vẹn nguyên thần Chi Cảnh, vũ tộc cường đại nhất chính là Nhục Thân. Lăng Thiên tuy nhiên là thứ sáu chuyển đại biểu cho mình Nhục Thân là Đại La Chi Cảnh. Nhưng là vu tộc nhục thân có thể giống nhau sao? Vẹn vẹn thứ sáu truyền, nhục thân lại là chuẩn thánh chi cảnh. Vì vậy, những này lôi điện hoàn toàn chính là tại gãi ngứa ngứa. Nhìn trăm chú minh mông lôi kiếp, giống to. Nuốt. Thể nội truyền đến một cỗ vặn vẻo thôn phế chi lực, đem cái này minh mông thiên lôi trực tiếp cho nuốt vào trong bụng cũng mặc kệ cách này thiên đạo như thế nào trực tiếp đem lôi giúp luyện hóa lôi giúp ngay cả bọt nước đều không có lật lên liền trực tiếp hóa thành hư vô lăng thiên cười khẽ trực tiếp rơi vào tổ vu điện bên trong tổ vu điện hiện tại vẫn tồn tại như cũ bất chu sơn bên trong nơi này ẩn chứa minh mông sát khí đối với tổ vu tu luyện có trợ giúp Giờ phút này, Lăng Thiên trở lại tổ vu điện trường bào màu vàng sầm khoác lên người. Đế Giang nhìn xem Lăng Thiên, mang theo một vòng kinh ngạc. Đại ca, người bộ dáng này giống như... Giống như... Đế Giang nói không ra lời, bất quá trúc dung tùy tiện trực tiếp nói ra. Giống như một cách nương môn. Chúng ta tổ vu coi như hóa thành hình người, cũng đều là cao hơn 3 mét đại hán. Nhưng là đại ca chính là chừng hai mét, cùng hậu thổ mũi tử không sai biệt lắm, nhìn có chút biến xoay. Lời này vừa nói ra, lăng thiên có chút rượu gì, nhìn chăm chú chút sung. Im miệng. liền ngươi nói nhiều. Nhục thân tu luyện cơ bản đều là trước lớn sau nhỏ, xương cốt, cơ bắp, làn da, những này tất cả đều áp súc bắt đầu, nhục thân mới có thể cường đại. Các ngươi tu luyện tới đằng sau liền biết rồi, bất quá những năm này các ngươi mỗi cái tổ vu đều bỏ ra gần 12 giọt tinh huyết đối với các ngươi tới nói lại là có chút hao tổn hay là tranh thủ thời gian khôi phục đi. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org. Trường 328. Huyết tùy, nguyên lai là như thế một vật. Lăng thiên nhìn chăm chú nơi xa huyết sắc quang mang, mang theo một vòng mỉm cười. Lăng thiên hóa hình mà ra, liền đi ra tổ vu điện. Tổ vu điện bên trong thì là 12 tổ vu khôi phục tinh huyết trong cơ thể. Bất quá lăng thiên trong lòng bị dẫn sắt, như có cái gì đồ trọng yếu suốt thí. Vì vậy, liền làm cho 12 tổ vu, 6 cái khôi phục. Sáu cái thủ hộ. Lăng Thiên đi ra tổ Vu điện, đứng tại cái này Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn bàn cổ uy áp, đối với những người khác hữu hiểu, đối với Vu tộc tới nói hoàn toàn chính là ấm áp. Lăng Thiên thuận trong lòng dẫn sắt, dậm chân đi đến một chỗ bí cảnh. Nơi này bị Tiên Thiên đại trận che lấp, nhưng là nương theo Lăng Thiên đi tới, liền phát hiện Tiên Thiên đại trận biến mất, xuất hiện huyết sắc quang mang. Cái này cho thấy cái này huyết sắc quang mang cùng lăng thiên lớn lao duyên phận. Lăng thiên đi hướng trước, nhìn chăm chú cái này huyết sắc quang mang. Còn tốt tới kịp thời, không phải liền hóa thành huyết ngọc. Mặc dù huyết ngọc cũng có chút trợ giúp, nhưng là so sánh huyết tùy tới nói, hay là trinh lệ quá xa. Không sai, lăng thiên trước mắt huyết sắc quang mang chính là huyết tùy. Cái này huyết tủy chính là bàn cổ huyết tủy có thể chế tạo máu tươi huyết tủy. Máu tươi từ nơi nào đến mà, dĩ nhiên chính là từ huyết tủy bên trong chế tạo ra. Huyết tủy chế tạo máu tươi đối với vu tục tới nói lại là có tác dụng lớn lao. Nếu như không phải lăng thiên tới sớm, cái này huyết tủy liền sẽ hóa thành huyết ngọc, liền sẽ mất đi tạo máu tác dụng. Nhẹ nhàng một chiêu, cách này huyết tủy giống như là đầu nhập thân nhân ôm ấp một sảng. Lăng thiên mỉm cười, có như thế một cái huyết tủy, 12 tổ vu liền có thể mau sớm khôi phục. 12 tổ vu khôi phục, Lăng thiên cũng có thể yên tâm. Chí ít tại bất chu sơn bên trong, vu tộc chính là vô địch. Lăng thiên rõ ràng, mình mặc dù triệu hoán ra bàn cổ chân thân, nhưng là vu tộc hiện tại thực lực chân chính. Vẫn còn có chút chinh lịch. 12 tổ vu xuất thí, chính là ngũ chuyển tu vi, cũng chính là Đại La Chi Cảnh. Cách này Đại La Chi Cảnh, vẹn vẹn nhục thân Đại La Chi Cảnh. Dù sao tổ vu không có nguyên thần, chỉ có thể tu luyện nhục thân. 12 cái nhục thân Đại La Chi Cảnh chiến đấu có thể so với 12 vị nửa bước chuẩn thánh. Dù sao tổ vu nhục thân cường hoành vô cùng càng là có thể sử dụng pháp tắc. Nhưng là những này chiến lực, so sánh hiện tại tiên thiên tam tộc trinh lệch vẫn còn quá xa. Tổ vu muốn nhúc tay hùng hoang tranh bá, hay là cần thời gian tích lũy. Vì vậy, hiện tại tiên thiên tam tộc thật đánh tới trừ bỏ thập nhị đô thiên thần sát đại trận thật không có biện pháp tốt. Giờ phút này, Lăng Thiên Bưng lấy huyết tùy bay thẳng hướng tổ vu điện. Lăng thiên vẻn vẹn vừa ra một lần, nhưng là đã ảnh hưởng toàn bộ hồng hoang thế cục. Lúc đầu Bất Chu Sơn sấm sét vang rồi liền dẫn tới rất nhiều người chú ý. Nếu là lúc trước, rất nhiều đại năng coi là đây là một cái tiên thiên sinh linh hóa hình mà ra. Nhưng là hiện tại Bất Chu Sơn bên trong trên cơ bản tất cả mọi người di chuyển trừ bỏ. Vì vậy cái này lôi kiếp, khẳng định là vô tục dẫn tới. Hồng hoang vô số đại năng, vô số thế lực tất cả đều đem ánh mắt hội tụ bất chu sơn. Nhưng là vẫn không biết tình huống như thế nào, dù sao tổ vu điện có che lớp thiên cơ hiệu quả. Tính đi tính lại, những người này cũng vẹn vẹn từ thiên đạo bên trong biết được một cách vu tộc xuất thí. Vẹn vẹn một cách vu tộc xuất thí, liền dẫn tới cường đại như vậy lôi kiếp. Lập tức lôi kiếp trực tiếp bị nuốt những này cũng chính là vu tộc nhục thân cường đại. dù sao đối với vu tộc những này đại năng đều có một chút suy đoán. bàn cổ huyết mạch hóa hình trùng tộc nhục thân tự nhiên cường đại. không phải vậy cũng sẽ không làm ra bàn cổ chiến thần. lập tức cách này mới ra đời vu tộc trực tiếp đi ra tổ vu điện. chỉ đơn giản như vậy đi ra tổ vu điện, sau đó tại bất chu sơn bên trong tìm tới một kiện bảo vật. Sau đó quay đầu liền trở về. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực đơn giản muốn chửi mẹ. Phương Tây, La Hầu. La Hầu trợn mắt húp mồm, sau đó gào thét. Cứ như vậy trở về, cái này Vu tộc cứ như vậy trở về. Chẳng lẽ có âm mưu gì sao? Toàn bộ ma tộc cũng là lắc đầu, đối với Vu tộc cứ như vậy đến một lần một lần, hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào. Phải biết Vu tộc quá thần bí. Hiện tại từ thiên đạo lấy ra cũng không biết thứ gì, vẹn vẹn biết được vu tộc là bàn cổ tinh huyết diễn hóa. Biết vu tộc số lượng, biết vu tộc có hay không tâm tư tranh bá. La hầu nhớ tới vu tộc liền lửa giận ngút trời, mình tạo hóa ngọc điệp liền bị vu tộc đoạt đi, mình thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên liền bị cướp đi bất quá la hầu đối với vu tộc so với hắn nhiều người cảm ơn hiểu dù sao la hầu cái thứ nhất phát hiện vu tộc la hầu biết được vu tộc có tiên thiên trí bảo tổ vu điện càng là có khống chế luôn hồi đại đạo ngũ hành đại đạo tạo hóa đại đạo hủy diệt đại đạo vẹn vẹn những này tuyệt đối cũng không phải là một cái chuẩn thánh đơn giản như vậy vì vậy la hầu càng là kiên nghị vu tộc Giờ phút này, La Hầu hai mắt nhíu lại, nhìn chăm chú toàn bộ ma tộc. Không được, nhanh lên tìm kiếm Hồng Hoang bên trong Tiên Thiên Đại trận. Cái kia bàn cổ chân thân, cố nhiên vô cùng cường đại, nhưng là cũng không phải tùy ý liền có thể triệu hoán, nghĩ đến Vu tộc không phải có cái gì đại trận, chính là cần một chút đặc thù đồ vật. Chúng ta bây giờ cũng cần đại trận trận pháp cường đại đối kháng bàn cổ chân thân. Không phải toàn bộ hồng hoang liền sẽ bị vu tục chinh phục. La Hầu gầm thép, nghĩ đến tìm kiếm đại trận khắc chế bàn cổ chân thân. Đột nhiên, một cái ma tộc nói ra. Lão Tổ, thuộc hạ từng tại phương Tây một chỗ, nhìn thấy qua một loại đặc thù sát khí. Cái này sát khí liền đến từ một cái trận pháp. Nhưng lại không biết trận pháp này mạnh không mạnh. La Hầu nghe vậy, hỏi thăm. Ở nơi nào? Tu Di Sơn. Cái này ma tộc trả lời. La Hầu nhẹ gật đầu trực tiếp hóa thành lưu quang liền phóng tới Tu Di Sơn. Tu Di Sơn có cái gì đại trận có vẻ như cũng chính là Chu Tiên đại trận đi. Dù sao Chu Tiên tứ kiếm đã từng giấu ở Tu Di Sơn. Lăng Thiên không biết cũng là bởi vì mình La Hầu sớm hơn tìm tới Chu Tiên đại trận. Long tộc nơi này cũng là đối với Lăng Thiên Hành vi cảm giác rủi gì bất quá nghĩ đến bàn cổ chân thân chính là không còn gì để nói. Tổ Long nhìn chăm chú phía dưới Long tộc. Căn cứ phòng đoán, cái này bàn cổ chân thân hẳn là một loại trận pháp, thôn phế minh mông sát khí hội tụ hình thành. Chúng ta muốn đối kháng bàn cổ chân thân, nhất định phải tìm kiếm trận pháp cường đại. Các ngươi tìm kiếm cho ta lượt toàn bộ Đông phương, cũng phải cấp ta tìm tới một cách đại trận. Vô số long tộc đối mặt tổ long lời nói, tất cả đều xuất động tìm kiếm đại trận. Kỳ Lân bộ tộc cũng là như thế, bộ tộc Phượng Hoàng càng là như vậy. Không có cách, nếu như bị tìm kiếm đối kháng bàn cổ chân thân phương pháp. Vậy thì chờ lấy vu tộc thống nhất toàn bộ hồng hoang đi mặc dù không biết vu tục vì cái gì hiện tại liền không ra, nhưng là tuyệt đối không thể buông lỏng. Một ngày tìm không thấy đối phó bàn cổ chân thân phương pháp, vậy liền không có một tia bảo hộ cơ hội. Coi như tranh đoạt toàn bộ hồng hoang, nhưng là một cái bàn cổ chân thân liền đem bọn hắn diệt sát. Vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyện.org chương 329 Tâm bảo Tổ vu điện Huyết sắc quang mang lập lòe Lăng thiên bưng lấy huyết tùy trở về Nhìn chăm chú trung tâm huyết trì Đi Trúc cầu âm đứng ở nơi đó Hỏi thăm Đại ca Đây chính là phụ thần huyết tùy Không sai Huyết tùy có thể sinh ra máu tươi lại không thể đủ sinh ra tinh huyết. Bất quá huyết tụy tiến vào cái này trong huyết trì, liền sẽ xa xa không ngừng sinh ra máu tươi. Có lẽ sau này chúng ta Vu tộc số lượng sẽ gia tăng." Lăng Thiên nói. Chúc Cầu âm nhẹ gật đầu, đối với Vu tộc số lượng cũng là bất đắc dĩ. Vu tộc số lượng quá ít, so sánh Tiên Thiên Tam tộc đơn giản chính là không có ý nghĩa. Nhất là bây giờ vu tộc tính toán đâu ra đấy cũng liền 13 người, cũng chính là 12 tổ vu cùng lăng thiên. Cái khác cũng đều là kén máu, căn bản cũng không có xuất thí. Lúc đầu những này kén máu đều hẳn là hóa thành đại vu, nhưng là 12 tổ vu hay là kén máu thời điểm đem linh khí cho chiếm lấy, những này kén máu hấp thu quá ít. 12 tổ vu xuất thí, lăng thiên lại đem linh khí cho chiếm lấy. Những ngày kém máu xuất thi thời gian tự nhiên hướng về sau chuyển rời. Giờ phút này, khoanh chân ngồi tại huyết trì 6 cái tổ vu đối mặt huyết tùy chậm rãi chảy xuôi máu tươi cấp tốc khôi phục. Huyết tùy có tạo máu công năng tại cái này bàn cổ trái tim hóa thành trong huyết trì càng là có thể sinh ra máu tươi. Mặc dù cái này máu tươi là phổ thông máu tươi, nhưng là cũng có thể khôi phục tổ vu khí huyết. Thời điểm không lâu, không sai biệt lắm trăm năm đi qua. Nương theo sung túc khí huyết, 12 tổ vu đã hoàn toàn khôi phục. Huyết tổn tinh huyết, hiện tại cũng đã khôi phục. Hậu thổ nhìn chăm chú huyết tủy. Đại ca, cái này huyết tủy có thể không ngừng sinh ra phụ thần máu tươi, có thể hay không hóa hình mà ra. Lăng thiên lắc đầu, đối với cái này cũng không biết nói thế nào. Huyết tùy có thể hay không hóa hình mà ra trở thành một cái cường đại vô tộc, Lăng Thiên cũng không biết. Giờ phút này, Lăng Thiên nhìn về phía đế giang. Các ngươi nếu khôi phục, liền theo ta cùng nhau trừ bỏ. Hiện tại Bất Chu Sơn bên trong cũng vẹn vẹn chúng ta những người này. Nhưng là Bất Chu Sơn bên trong là phụ thần cuối cùng tồn tại địa phương. Nơi này còn sót lại không ít tiên thiên linh bảo cùng các loại linh căn. Các ngươi không có nguyên thần, không thể sử dụng những vật này. Ta mặc dù có thể sử dụng, nhưng là cũng không cần quá nhiều. Bất quá những này linh bảo cùng tiện nghi những người khác còn không bằng tiện nghi chính chúng ta. Sau khi ra ngoài, đem những này tiên thiên linh bảo tất cả đều thu thập lại. Vừa nghe nói có thể ra ngoài, Trúc Dung đã sớm nhảy dựng lên. Đại ca! Chúng ta tuyệt đối đem bất chu sơn bên trong tiên thiên linh bảo cho thu thập lại. Đại ca không phải đã nói, chúng ta tương lai có một địch nhân sao? Chúng ta trước đem những bảo vật này tất cả đều đoạt tới, sau này làm đối phương không có bảo vật sử dụng. tổng công đập Trúc Dung một trường. Không sai. Trúc Dung câu nói này nói đúng trước hết cướp sạch rồi hãy nói. Đối mặt Trúc Dung cùng tổng công... Hai cái này thiếu ngân gia hỏa, Lăng Thiên cũng là bất đắc dĩ. Bất Chu Sơn bảy cái vu tộc đi tới. Lăng Thiên đi tới đi lui, Trúc sung đã mang theo bất đắc dĩ. Đại ca, hề. Cái này tiên thiên linh bảo làm sao khó tìm như vậy. Cộng Công cũng là nhẹ gật đầu. Tìm khắp tìm xong mấy năm, ngay cả cọng long cũng không thấy. Cái này bất chu sơn bên trong sinh linh tức thì bị đại ca cho đe dọa đi. Bằng không còn có thể chiến đấu, giải buồn. Im miệng. Lăng thiên bị hai người này nhao nhao phiền lòng, bất quá cũng là nhìn nói với bất chu sơn. Toàn bộ bất chu sơn có thập đại long mạch, cách này mười đầu long mạch là toàn bộ hồng hoang long mạch chi tổ. Có thể nói bất chu sơn chính là thiên địa đệ nhất phúc địa, nếu như không phải bất chu sơn uy áp Nơi này sớm đã bị những người khác chiếm cứ. Hiện tại cũng chúng ta vô tộc có thể tự do xuất nhập bất chu sơn bên trong. Về phần những người khác căn bản là như không được bất chu sơn nửa bước. Cũng vẹn vẹn chuẩn thánh cường giả có thể tiến vào bất chu sơn. Vì vậy cái này bất chu sơn bên trong tuyệt đối ẩn tàng không ít tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo đối với các ngươi vô hiểu đối với ta mà nói tác dụng rất lớn nhất là những vật này tuyệt đối không thể tiện nghi cho yêu tộc. Nói ra yêu tộc, mấy người tất cả đều ngậm miệng. Bọn họ cũng đều biết yêu tộc chính là bọn hắn tương lai địch nhân. Điểm này Lăng Thiên không chỉ một lần nói qua, yêu tộc chính là tu luyện nguyên thần, có thể khống chế tiên thiên linh bảo. Dù tộc hiện tại tình nguyện đem tiên thiên linh bảo cho hủy đi, cũng không nguyện ý đem tiên thiên linh bảo lưu cho yêu tộc nhất là Lăng Thiên, thậm chí không biết một lần muốn tiến về Thái Dương tinh thần, đem Thái Dương tinh thần bên trong hỗn độn chung cho đoạt lại. Nhưng là hiện tại tinh không không có mở ra, muốn đi vào Thái Cổ tinh thần, nhất định phải thông qua Bất Chu Sơn đi vào. Nhưng là hiện tại, có thể tiếp nhận Bất Chu Sơn uy áp. Bất Chu Sơn đỉnh chót uy áp, chuẩn thánh đi qua đều sẽ bị nghiền thành thịt mạt. Đột nhiên Hậu thổ mở miệng. Đại ca, ta giống như cảm giác một vật đang kêu gọi ta. Lời này rơi xuống, lăng thiên trong lòng giật mình, nghĩ lại. Đúng, phù hợp thuộc tính của mình, liền sẽ tìm kiếm thuộc tính giống nhau linh bảo. Các loại các ngươi thử một chút pháp tắc của mình, nhìn xem có. Có khí hơi thở dẫn dắt các ngươi đi qua. Mấy cái tổ vu nhẹ gật đầu bất quá bây giờ hay là nhìn hướng về sau thổ. Hậu thổ chỉ chỉ nơi xa, giống như là ở chỗ này có bảo vật gì một dạng. Hậu thổ chính là người hữu duyên đi đi trước, lúc đầu không có vật gì, nhưng là tựa như gần nước một dạng dập sờn. Xuất hiện một cái tiên thiên đại trận. Lúc đầu liếc nhìn lại, không có vật gì, bây giờ lại xuất hiện một cái tiên thiên đại trận. Thật sự là không thể không nói, cái này tiên thiên linh bảo ẩm tàng quá sâu, hoàn toàn chính là cần cơ duyên mới có thể thu được. Hậu thiên đi ở phía trước, cái này tiên thiên đại trận trong nháy mắt tiêu tán. Đi vào một chỗ sơn cốc, lại nhìn thấy chim hót hoa nở. Hậu thổ chỉ vào sâu trong thung lũng, một cái đống đất nhỏ. Đại ca, giống như chính là cái này đống đất, cái này đống đất chính là ta cơ duyên. Lăng thiên nhìn chăm chú cái này đống đất, mang theo cảm khái. Nào chỉ là cơ duyên của ngươi cũng là cơ duyên của ta. Lăng thiên hai mắt nhíu lại trong lòng hiện ra một loài không hiểu thương cảm. Cách này đống đất bất phàm ẩn chứa nồng đậm tạo hóa chi khí. Đây chính là cẩu thiên tức những nữ hoa tạo ra con người vật liệu một trong cũng là trọng yếu nhất vật liệu. Thứ này thế nhưng là thiên địa khó cầu đồ vật. Toàn bộ hồng hoang bên trong đoán chừng cũng liền ngần ấy. Bất Chu Sơn không hổ là tiên thiên linh bảo hội tổ chi địa, hồng hoang cực kỳ cường đại tiên thiên linh bảo đều là xuất từ Bất Chu Sơn. Hiện tại phát hiện Cẩu Thiên Tức những cũng không biết có phải hay không may mắn. Lăng Thiên nhìn chăm chú đứng ở chỗ này Vu tộc, lập tức nói ra. Hậu thổ, đem cái này Cẩu Thiên Tức những thu lại, thứ này đối với Vu tộc có chỗ đại dụng." Tổng công, Trúc Dung các ngươi hai cách tìm tòi tỉ mỉ coi như đem bốn phía đào sâu ba thước, cũng đừng còn sót lại một tia cửa thiên tức những thứ này đối với chúng ta vu tộc đại dụng.